chương 1481 ai lợi hại hơn. Tiên giới. Trong khoảng thời gian này, toàn bộ tiên giới lâm vào một bầu không khí hiếm lạ chưa từng có. Vừa náo nhiệt, vừa ẩn chứa sát khí kinh người. Kỳ quái, Bổng công tử mới bế quan hơn một thời gian, vì sao có cảm giác thế giới trở nên náo nhiệt? Một tên đế tử lưng đeo trường kiếm vừa tiến vào tẩu lâu ở một phiến đế thiên giới, nhất thời kinh ngạc không thôi. Tử lâu ngày thường tuy là chốn đông vui, Nhưng cũng chưa đến mức quá tải như tình cảnh trước mắt A, chỉ thấy từ trên xuống dưới tử lâu, tất cả chỗ ngồi đều đã chật kín, ngay cả đế tử như hắn tiến vào cũng chỉ có thể đứng nhìn. Mà hàng ngàn tu sĩ có mặt trong này đang nghị luận ẩm ỉ, nước miếng văn tung tué. Đế tử tò mò đến cực điểm, chẳng lẽ mới gần đây mà mình bỏ qua đại sự gì hay sao? Nhất thời hắn vệnh lỗ tai, không muốn biến thành người tối cổ. Các ngươi biết tin gì chưa? Sở dĩ có nhiều ma tu đánh vào tiên giới chúng ta như vậy là do tham lam cái mạng của công lôn thiếu chủ. Không sai, ta cũng vừa từ thiên địa hội nghe được tin tức này, đám chó tru tiên điện treo thưởng đầu của công lôn thiếu chủ đến tận 1 tỷ tru tiên điểm, đây là mức giá kỷ lục từ trước đến nay khi treo thưởng người trẻ tuổi. Một tỷ điểm. Quá mức kinh khủng, dù là nhiều thiên đế thành danh lâu năm cũng chưa bị treo thưởng lên đến giá này à. Ha ha, các ngươi thì biết cái gì? Qua những gì lạc thiếu chủ biểu hiện, Lão Phu cảm thấy một tỷ điểm vẫn còn ít đấy. Đúng vậy nha, nói đi cũng phải nói lại, cũng nhờ đám tru tiên điện treo thưởng nhiều điểm như vậy mà ta mới biết tiên giới mình có nhân vật trẻ tuổi khủng bố như vậy. Còn phải nói sao? Chưa từng thấy ai lấy tu vi đại để đuổi giết toàn thiên ma đế như hắn, chỉ trong một tháng đã có tận 8 tên thiên ma đế và vài chục địa ma đế chết trong tay hắn. Tiên giới sinh ra một thiên tài khủng bố như vậy. Đám người ma giới và chu tiên điện đứng ngồi không yên là dễ hiểu, nếu để lạc thiếu chủ thuận lợi trưởng thành đến thiên đế, lại thêm tuế nguyệt nữ đế cũng là người của tiên giới, chúng ta chẳng phải là vô địch. Lạc thiếu chủ thật sự kinh khủng, nhìn người đừng quên hai vị thê tử che mặt đi cùng với hắn, các nàng cũng đánh thiên ma đế như đánh gà. Ha ha, chỉ tại đám ma đế quá yếu nên bị thiên tài tiên giới chúng ta đánh cho nổ tung. Săn ma điện cũng bắt đầu hành động, liên tục càng quét đám ma tu. Không để bọn hắn có cơ hội trùng về ma giới. Ừm, ta cũng nghe qua, với tiến độ này. E rằng không đến nửa năm, những ma tu dám lẻn vào tiên giới sẽ toàn bộ bị hốt sạch. Thanh niên đế tử nghe thấy đám đông nghị luận, nhất thời chấn động toàn thân, vội vàng tiếng lên kéo một năm tử đầu hỏi hỏi thăm, vị đạo hữu này, có thể nói rõ mọi chuyện hơn được không? Vị lạc thiếu chủ mà các ngươi nói là ai? Sao kinh khủng đến mức lấy tu vi đại để giết thiên ma đế vậy hả? Giọng nói của hắn ẩn chứa sự rung động đến khó tin. À, ta nhận ra ngươi, ngươi là đế tử vừa được thu nhận không lâu của kiếm đế thành đúng không? Nam tử đầu hói chỉ vào thanh niên hỏi ngược lại. Không sai, chính là tại hạ. Thanh niên đế tử gật gật đầu. Hay, ngươi cũng là thiên tài khó được, bất quá so với lạc nam và hai vị thê tử của hắn còn kém rất xa. Nam tử đầu hói hưng phấn đem mọi chuyện diễn ra trong một tháng qua kể lại một lần. Thanh niên đế tử càng nghe càng trận mắt khá hốc mồm, thân thể lão đảo xém chút đứng không vững, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, kiếm trên lưng dường như ẩm đạm, bàn tay lặng lẻ siết chặt. Bị tru tiên điện treo thưởng một tỷ, chẳng những không sợ còn nông nghênh giết ngược lại đám sát thủ, tốc độ ra tay thậm chí nhanh hơn cả những kẻ chuyên diệt ma như săn ma điện. Hàng loạt chiến tích huy hoàng như từng thanh búa chù y quanh tạc vào trong lòng thanh niên đế tử, để chút tự tin của hắn chẳng sốc lại chút nào hay ta biết ngươi bị kích thích, nhưng tốt nhất đừng nên so sánh mình với Lạc Nam Nam tử đầu hối sùng bái nói, hắn hiện tại đã là thần tượng của vô số người trẻ tuổi ở tiên giới, đồng thời cũng trở thành mục tiêu ám sát hàng đầu của ma giới Vinh quanh song hành cùng nguy hiểm, không đủ thực lực tốt nhất cứ từng bước tu luyện thì hơn Đa tạ Thanh niên đế tử đắng chắc gật đầu, nhưng người mất hồn rời khỏi tử lâu Nếu Lạc Nam có mặt ở đây Có lẽ sẽ có chút ấn tượng với thanh niên đế tử này. Hắn chính là Kiếm Nhai, tên đế tử của kiếm giới trực thuộc Công Lôn, là thiên tài cùng thế hệ với hai người Minh Không và Vô ưu. Khi Lạc Nam trở thành Công Lôn thiếu chủ chưa lâu, Vô ưu, Minh Không và Kiếm Nhai đã đích thân tìm đến hắn, tỏ ý muốn đầu quân. Lạc Nam đã hỏi lý tưởng của từng người. Và Kiếm Nhai đã đáp muốn Lạc Nam giúp hắn thành đệ nhất kiếm tu ở Công Lôn giới. Khi đó Lạc Nam đã chỉ vào độc cô ngạo tuyết đang bên cạnh mình, nói với kiếm nhai, có mặt nạn ở đây, người vĩnh viễn không thể trở thành đệ nhất kiếm tu ở bất kỳ nơi đâu. Kiếm nhai chưa từ bỏ nguyện vọng. Muốn trở thành đệ nhị, đệ tam kiếm tu. Đáng tiếc ở trong mắt Lạc Nam, hắn thật sự không thể nào làm được. Kiếm nhai khi đó đã thổ huyết tại chỗ, cho rằng Lạc Nam xem nhẹ mình, cho rằng Lạc Nam không công nhận tài năng của hắn, cho rằng Lạc Nam quá mức xem nhẹ. Theo lời của Lạc Nam, kiếm nhai chỉ có thể trở thành một thanh kiếm sát bén trong tay hắn. Lòng tự tôn không cho phép kiếm nhai tán thành nhận xét của Lạc Nam, vì lẽ đó không phục trời khỏi con lôn ngao du thiên hạ, âm thầm thề rằng tương lai sẽ khiến Lạc Nam phải nhìn nhận mình với một con mắt khác. Và số phận vẫn mỉm cười, kiếm nhai tìm được cơ duyên thuộc về mình. Trong một lần thừa sống thiếu chết trong bí cảnh, hắn nhận được truyền thừa của một vị kiếm tu thời thượng cổ, tìm lực phi phạm. Sau đó kiếm nhai đầu quân cho một trong những thế lực dùng kiếm mạnh nhất vũ trụ, kiếm đế thành, hiển lộ tài năng theo thời gian, được thành chủ của kiếm đế thành thưởng thức, thu làm đệ tử. Kiếm thuật của kiếm nhai từ đó ngày càng cao minh, dưới sự bồi dưỡng của kiếm đế thành tu vi cũng lên như dìu gặp gió, lúc này đã đạt đến đế giả, ý vào kiếm thuật có thể miễn cưỡng chiến ngang tay đại đế. Vốn tưởng rằng với thành tựu của mình hiện tại đã có thể so sánh với lạc nam. Ngày sau khiến Lạc Nam hối tiếc vì dám xem nhẹ mình, khiến vô ưu và mình không phải ngưỡng vọng. Nào ngờ lúc này hắn nghe được những chiến tích khủng bố của Lạc Nam, thế giới xung quanh như muốn sụp đổ, lòng kiêu ngạo chẳng sót lại chút nào. Kiếm nhai có cảm giác, dù mình nỗ lực đến đâu, phấn đấu đến đâu, thì vẫn có một số người vĩnh viễn cách xa mình, khoảng cách chỉ có ngày càng lớn hơn, vô pháp trút ngắn. Thất thần trở về kiếm đế thành, kiếm nhai như người không hồn. kiếm nhai sư đệ, Ngươi làm sao thế? Một thanh âm ôn hòa vang lên bên tai. Kiếm nhai nhìn lại, phát hiện người này chính là sư huynh Kiếm Thanh Y. Cũng là con trai của sư phụ mình. Thanh Y sư huynh, ta nghe thấy chiến tích của một kẻ khủng bố, nhất thời bị đã kích. Kiếm nhai trong lòng rất biết ơn Kiếm Đế Thành, nên cũng chẳng che giấu nội tâm trước mặt Kiếm Thanh Y là Lạc Nam đúng không? Kiếm Thanh Y hỏi. Không sai, chính là hắn. Kiếm nhai toàn thân run rảy, thế gian sao lại có yêu nghiệt như vậy chứ? Hà hà, ngươi chỉ mới nghe qua về hắn, còn sư huynh đã từng tận mắt chứng kiến và thảm bại trong tay hắn. Kiếm thanh y cười khổ, hết sâu một ngụm tháng phục, đừng so sánh với quái thai như vậy, sẽ làm chúng ta mất đi động lực phấn đấu mà thôi. Sư huynh từng đấu với hắn. Kiếm nhai không dám tin hỏi. Đây là chuyện bí mật, tin tức về nó bị phong tỏa, để tuyệt đối đựng cho ai biết. Kiếm thanh y vỗ vỗ vai kiếm nhai, còn nhớ cách đây không lâu, ta từng tham gia thiếu đế chi chiến chứ. Đương nhiên là nhớ. Kiếm nhai gật đầu đáp, có chút ngưỡng mộ nói, sư huynh còn lọc vào top 50. Lạc Nam chính là quán quân. Kiếm thanh y nhàng nhạt nói ra năm chữ. Tực. Kiếm nhai toàn thân cứng đờ, chỉ nghe thấy thanh âm lút nước bọt khô khốc trong cổ hồng. Tình cảnh này diễn ra ở khắp mọi nơi tại tiên giới. Vô số người nghị luận về các chiến tích của Lạc Nam và hai vị thê tử, vô số thiên tài bị hắn đã kích. Một phần chuyển sang hâm mộ hắn, một phần khác chuyển sang ghen ghét hắn, lại có người bị hắn làm mất ý chí tu luyện. Chỉ trong thời gian cực ngắn, hai từ Lạc Nam hoàn toàn áp đảo thế hệ đồng lứa, trở thành cái bóng khổng lồ che phủ ánh sáng huy hoàng của những yêu nghiệt cùng thời. Thời gian dần trôi, cái tên Lạc Nam cũng bắt đầu lan truyền đến ma giới. Tại sông Tu Lâu, tửu lâu nổi danh nhất ma giới. Cũng có vô số ma tu vừa uống rượu, vừa đang nghị luận âm ỉ, bất quá lại mang theo thái độ hoàn toàn khác so với tiên giới. Nếu ở tiên giới là náo nhiệt, đắc chí và cười nhạo, thì ở ma giới lại là vô tận căm hận và phẫn nộ. Tiểu súc sinh Lạc Nam, hắn dám cùng ngạo như vậy sao? Muốn gây nên tiên ma chi chiến nữa sao? Hừ, chẳng cách bị tru tiên điện treo một tỷ điểm. Xem ra tru tiên điện đã sớm nhìn ra tiềm lực vô lý của kẻ này. Mặc kệ hắn thiên tài như thế nào, nhưng giết nhiều cường giả của ma giới chúng ta như vậy, chẳng lẽ các ngươi để yên à? Không thì có thể làm sao? Lạc Nam đang ở tiên giới, ngươi có ngon thì đi sang mà giết. Khốn nạn, hắn có ngon thì vào ma giới, lão tử lập tức đi lấy mạng hắn. Lịch móa, thằng nhỏ Lạc Nam dám nông cùng tuyên bố sẽ giết đến khi nào ma giới chúng ta sợ hắn thì thôi. Quả là vô tri tiểu nhi, xem ma tu chúng ta yếu lắm sao? Người ta có thực lực để cùng vọng, đám tiên giới đang cười nhạo ma giới chúng ta vô dụng kia kìa. Hay, chỉ trách ma giới chúng ta không sinh ra nổi bất kỳ yêu nghiệt nào như Lạc Nam, tạm thời chỉ có thể nhìn đám tiên giới phách lối. Nghe đến lời này, đám quan khách sông tu lâu thở dài, trong đầu lần lượt hiện ra những cái tên thiên tài, đáng tiếc chưa có ai đủ tầm so với Lạc Nam. Phía sau đại sảnh Nơi hậu viện của sông Tu Lâu, một nhóm tuyệt sắc ma nữ nghe đám người bên ngoài bàn tán sôi nổi, sắc mặt cũng hiện ra các biểu tình khác nhau. Hừ, hừ, đám ếch ngồi đáy diễn bên ngoài thì biết cái gì? Già ly bất mãn tông môi, hai mắt đầy sùng bái và tưởng niệm nói ra đầy chắc nịch, lạc nam chắc chắn không phải là đối thủ của văn lan thiếu chủ. Mấy nữ nghe vậy hai mặt nhìn nhau, kính hoa ôn tồn nói, thiếu chủ của chúng ta tuy rất cường đại. Nhưng cái tên lạc nam kia cũng chẳng phải dạng vừa Đại tỷ nói không sai, chẳng nờ tiên giới lại xuất hiện một nhân vật đáng gầm như vậy Một vị hoa khôi kiên về mở miệng Hừ, đám ma tu quá lớn gan, vậy mà dám lẻn vào tiên giới ám sát hắn, chết cũng không thể trách ai Lại một hoa khôi khác chết miệng Hết cách rồi, cái giá một tỷ tru tiên điểm ngay cả chúng ta cũng nghĩ mà thêm Hoa mộng liếm nhẹ khóe miệng ướt ác Với số lượng tru tiên điểm khủng khiếp như thế, nàng có thể đổi hàng loạt cái đế cấp trực phẩm trận pháp để nghiên cứu thỏa thích. Các ngươi nói xem, văn làng thiếu chủ của chúng ta và Lạc Nam ai lợi hại hơn? Một vị hoa khôi hứng thú hỏi. Đương nhiên là văn làng thiếu chủ. Dạ ly cùng kính hoa trăm miệng một lời. Vì sao? Vài nữ nghe vậy tò mò. Bởi vì văn làng thiếu chủ mắt sáng như đuốc đã nhận ra tài năng thiên bẩm của ta. Giả ly hào hứng bừng bừng nói, Lạc Nam tầm mắt chắc chắn không được cao như hắn. Chúng nữ xem đàn như không khí. Nhà đầu này sùng bái văn lan thiếu chủ đến mức điên rồi. Chỉ có kính hoa là khách quan nhận xét, Lạc Nam mặc dù đánh bại nhiều thiên ma đế, nhưng những kẻ này không phải nhân vật quá mạnh, trái lại chỉ thuộc dạng trung bình. Còn văn lan thiếu chủ của chúng ta chiến cả chủ nhân của ma đình. Đào tẩu trong tay thị trưởng Ma Thương Thị và một đám trưởng lão chu tiên điện toàn diện liên thủ. Chiến tích như vậy nếu truyền ra ngoài, sợ rằng còn nhỉnh hơn cả Lạc Nam. Nói cũng phải. Các vị hoa khôi nhẹ gật đầu, cảm thấy kính hoa phân tích khá hợp tình hợp lý. Diện Nguyệt, ngươi thấy ta nói đúng không? Kính hoa đưa mắt nhìn sang Thủy Nguyệt hỏi ý kiến. Chúng nữ cũng nhìn sang Thủy Nguyệt, nữ tổng quản vẫn im lặng lắng nghe từ đầu đến giờ. Thủy Nguyệt miễn cười, môi anh đào căng mộng hé mở nói, kính hoa ngươi đừng quên, khi Văn Lan thiếu chủ đạt những chiến tích trên thì Tu Vi của hắn đang ở mức nào? Chúng nữ nghe vậy giật mình, từng đôi mắt đẹp sáng lên. Đúng nha, Văn Lan khi biểu hiện chiến tích khủng bố đó thì Tu Vi còn chưa thành mà đế chân chính. Trong khi Lạc Nam lúc này đã là đại đế rồi. Vậy nếu chiến đấu trong cùng cấp, Lạc Nam làm sao có thể là đối thủ của Văn Lan? Hi hi. Ta đã nói văn lan thiếu chủ lợi hại nhất. Dạ liên nhảy cẩn lên hoang hô. Khanh khép. Trong lúc chúng nữ trò chuyện, một tiếng cười duyên bên ngoài vang lên, U cơ lắc lư vòng eo, viễn chuyển đi đến. Tham kiến thiếu phu nhân. Thủy Nguyệt cùng thất đại hoa khôi chấp tay hành lễ. Nghe các tỷ muội nghị luận. U cơ khóe môi công lên thần bí, ý vị thăm trường nói, ta cũng muốn xem thử liệu phu quân có đánh lại Lạc Nam hay không, chỉ tiết Tiếc cái gì? Chúng nữ vội vàng hỏi. U cơ nhúng nhúng vai đáp, bọn hắn một người ở tiên giới, một người ở ma giới, vũ trụ lại rộng lớn bao la, làm sao chạm mặt. Nghe nàng nói đúng tình hình thực tế chúng nữ cũng thở dài một tiếng, lại không nhìn được có chút tiếc nuối Trong thâm tâm, các nàng vẫn muốn cổ vũ thiếu chủ của mình đánh bại đệ nhất thiên tài tiên giới Lạc Nam. Chương 1482 Băng huyền cùng nhiệt. Hừ, đám sang ma điện và lũ ma tu này phản ứng cũng thật nhanh. Bên trên bá vũ điện, võ tam nương bất mãn hừ nói. Thời gian gần đây, sang ma điện xúc động không ít cường giả tiến hành truy bắt ma tu, rõ ràng là đang tranh đoạt con mồi với Lạc Nam. Mà sự kiện ma tu bị tiêu diệt cũng đã được lan truyền rộng rãi, dẫn đến rất nhiều ma tu sinh lòng hoảng sợ, không dám tiếp tục ẩn núp chờ thời nữa. Bọn chúng đang lén lút trở về ma giới hoặc tìm nơi khác bí mật lẫn trốn, không còn ở vị trí đầu mà thiên cơ bản cung cấp. Điều đó làm tiến độ phản sát ma tu của Lạc Nam không còn nhanh chóng như ban đầu. Võ Tam Nương bất mãn là điều dễ hiểu. Không phải tự nhiên mà sang ma điện có thể sừng sửng từ quá khứ đến tận hôm nay, mặc dù đôi lúc có những quyết định sai lầm, nhưng bọn chúng rất nhanh sẽ sửa sai một cách quyết liệt, lấy lại phần nào lòng tin của tiên giới. Lạc Nam đứng trên lan can, tóc dài tung bay, ánh mắt lãnh liệt, muốn nhổ tận gốc sang ma điện, phải dùng thủ đoạn lôi đình chấp giật liên tục phá nát lòng tin của tiên giới dành cho bọn hắn, cô lập bọn hắn. Lạc Nam vẫn còn nhớ rất rõ, ở kiếp nghịch Long sang ma điện có rất nhiều thế lực mạnh mẽ hỗ trợ vây công liên minh long tộc. Nhằm ngăn cản giả tâm thống nhất tiên giới của hắn, sang ma điện có uy vọng rất lớn, Thậm chí được xem là cầm đầu tất cả thế lực hùng mạnh chống đối nghịch lông. Nhưng ở thực tại, Lạc Nam nếu có thể khiến toàn bộ tiên giới mất đi lòng tin với sang ma điện, không còn dám hợp tác hay liên thủ với bọn hắn, vậy thì việc diệt sang ma điện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Tuy nhiên việc này không phải chuyện đơn giản, chẳng thể gấp gáp một sớm một chiều được, dục tốc bất đạt. Bất quá mặc dù tiến độ chậm hơn, Lạc Nam vẫn bằng các thủ đoạn khác tìm ra ma tu, tiếp tục sang bắt. Chỉ cần không đụng độ những cường giả hàng đầu như ma đế của ma đình hay trưởng lão của các đại thế lực. Hắn và hai nữ đều có thể ung dung ứng đối. Phu quân, phía trước có người của sang ma điện đang vây giết một tôn thiên ma đế, chúng ta có nên nhảy ra đoạt của bọn hắn hay không? Âu dương thương lan chỉ về vùng không gian trước mặt. Thật ra không cần nàng nói, Lạc Nam đã sớm nhìn thấy thông qua âm dương nguyệt hồn nhãn. Đương nhiên là đoạt. Lạc Nam cười lạnh nói. Bất quả ngay lập tức chân mày hắn nhú lại, hạ lệnh cho bá vũ điện xoay chuyển phương hướng, cắp tóc lao vụt đi. Có chuyện gì vậy? Hai nữ không hiểu hỏi. Lạc nam gật đầu, sắc mặt lạnh lẽo như băng, có chút kẻ không biết sống chết. Tham lam địa bàn của ta. Địa bàn. Hai nữ nghe xong biến sắc, chẳng lẽ công lôn giới xảy ra chuyện? Tiên ma vực. Kể từ khi việc long tin và tiên ma vực dung hợp, Thế giới này đã không khác gì một phương đế thiên giới. Hơn nửa tiên ma vực còn có những thứ viễn siêu đế thiên giới bình thường. Đầu tiên vì là một thế giới đang trong quá trình khôi phục nên tốc độ sản sinh tại nguyên tu luyện, thiên tài địa bảo của tiên ma vực cao hơn rất nhiều so với những đế thiên giới đã hoạt động lâu năm trong vũ trụ. Kế tiếp vì vị trí địa lý thuận lợi tiếp giáp tiên ma lưỡng giới, nên mật độ tiên khí và ma khí ở tiên ma vực cực kỳ nồng đậm cũng trở thành hoàn cảnh tu luyện lý tưởng cho cả tiên tu và ma tu. Chưa kể, ở tiên ma vực lúc này còn có những chủng tộc hiếm hoi như ải nhân tộc, tinh linh tộc, hồ tộc, nếu có thể nô dịch và lợi dụng bọn hắn, tương lai sẽ thu hoạch lợi ích khổng lồ. Quan trọng nhất, các thế lực mạnh mẽ trên tiên ma vực hầu như không còn, chỉ tồn tại duy nhất vạn yêu thánh địa thì lại không có hứng thú hay giả tâm mở rộng lãnh thổ. Mấy thế lực như mộng gia, chi nhánh sang ma điện, Chi nhánh chu tiên điện thì không phải bàn, bọn hắn chắc chắn không xen vào các cuộc tranh đấu. Trong bối cảnh đó, tiên ma vực nghiễm nhiên trở thành khối bánh cực ngon trong mắt vô số người và hàng loạt thế lực. Bất quá đã có vài địa đế cấp thế lực tham lam ngấp ngé, kết quả đều bị một nhóm cường giả đeo mặt nạ ở tiên ma vực đánh lui. Nhưng ngày hôm nay, rốt cuộc có thiên đế cấp thế lực động tâm với tiên ma vực, hơn nữa còn không chỉ một. Kim tiên môn, thiên đế cấp thế lực do môn chủ kim tại dẫn đầu lượng lớn cường giả, danh xưng kim huyền thiên đế. Phá tinh môn, thiên đế cấp thế lực do môn chủ phá ngao thống lĩnh hầu hết cường giả, danh xưng phá tinh thiên đế. Toàn phong môn, thiên đế cấp thế lực do môn chủ toàn lân mang theo chúng cường giả, danh xưng hắc phong thiên đế. Cả ba thiên đế cấp thế lực mang theo chính vị địa đế cấp cường giả và vài chục tiên đế. Đại đế cùng hàng trăm thiên tôn hàng lâm tiên ma vực. Điều đáng sợ là, ba thế lực này không hề phân tách, trái lại liên thủ với nhau, quyết tâm đánh chiếm tiên ma vực. Bọn hắn là ba phương thiên đế cấp thế lực đến từng cùng một phiến đế thiên giới. Vô số năm qua, ba thế lực tranh nhau khai thác và bọn rút tài nguyên của đế thiên giới một cách bừa bãi không giới hạn, dẫn đến đế thiên giới kia hiện tại càng cõi khô hạn, không còn bất kỳ mỏ tiên thạch nào để khai thác, càng đừng nói đến thiên tài địa bảo. Không còn đường phát triển. Ba thế lực trảo mắt tìm kiếm thế giới khác để đánh chiếm. Vừa lúc gặp được tiên ma vực quá mức ngon lành. Thế là quyết tâm liên thủ, ý đồ cùng nhau phân chia tiên ma vực. Chỉ cần không động vào vạn yêu thánh địa, tin tưởng không ai có thể ngăn cản ý đồ của bọn hắn. Dết! Ba vị thiên đế ngửa đầu cười dài, mang theo một đám cường giả dưới trướng xông thẳng vào địa bàn tiên ma vực, thế công hung hăng đến cực điểm. Là kẻ nào dám làm càng? Bên trong bình an thành, sắc mặt vô ưu cùng mình không đại biến. Hai người vội vàng khoát áo tràng, đeo mặt nạ, khí thế tiên đế bạo phát, dẫn theo vài chục cường giả của vô gia và Minh gia lao vọc lên không trung nên tiếp. Tu sĩ Việt Long Tinh có đa dạng chủng tộc, đa dạng thế lực, đa dạng chức nghiệp, có tiềm năng phát triển trực lớn. Nhưng tiềm năng suy cho cùng chỉ là tiềm năng, vừa mới dung hợp với tiên ma vực chưa được bao lâu, Việt Long Tinh ở tiên ma vực rất cần thời gian để phát triển và tiến bộ. Người tu vi cao nhất hiện tại chỉ có địa mạnh hùng của địa tiên môn đạt đến địa tôn mà thôi, kể đến là các chủ thiên vạn bảo của đa bảo các vừa đột phá tiên tôn trong thời gian ngắn. Hoàn toàn không phải đối thủ của cường địch đến từ bên ngoài được. Để bảo vệ việc long tinh toàn vẹn, mình không cùng vô ưu buộc lòng xuất chiến. Phá không sư hổ quyền. Vô ưu ngửa đầu gầm thét, hai tay ngưng tụ quyền kình, vậy mà có một tầng quyền vực được triển khai. Sau lưng hắn xuất hiện hư ảnh của hổ và sư, khí thế cùng giả vô cùng, hung mảnh tung ra hai quyền. Ám quan sông thủ trưởng Minh không như tiên nữ tung bay trên trời, một tay dũi ra ngưng tụ hắc ám, một tay dũi ra hội tụ Quang Minh. Hắn ám và Quang Minh dung nhập vào nhau, hình thành một cặp đại thủ hắc bạch khổng lồ, trấn áp súng cường địch. Đây đều là thủ đoạn mà vô ưu cùng Minh không đạt được từ tiên ma mộ địa, ngày thường có thể vượt cấp chiến đấu. Ở sau lưng hai người là vài chục cường giả của vô gia cùng minh gia được điều động. Bùng phát thế tông nên địch. Đáng tiếc, đối thủ của bọn hắn lần này không phải kẻ tầm thường mà là ba phương thiên đế cấp thế lực. Chút trò mèo cũng dám lấy ra bêu xấu. Môn chủ phá tinh môn, phá nhau cười lạnh lùng, ngạo nghễ vung tay, thiên đế lực cấp tốc điều động, hóa thành một trưởng phô thiên cái địa, phá tinh trưởng pháp. Một trưởng cùng bạo đủ sức nghiền nát một hành tinh. Trong ánh mắt hoảng sợ của vô ưu cùng minh không đám người, phá tinh trưởng pháp ngang tàn nghiện nát tất cả công kích của bọn họ. Oanh Kinh thiên động địa, thiên đế thể hiện ra sức chiến đấu vượt trội đối với tu sĩ yếu hơn. Không phải ai cũng yêu nhiệt như lạc nam và mấy nữ có thể vượt cấp khiêu khích thiên đế. Trước phá tinh trưởng pháp này, toàn bộ người của vô gia và minh gia như diệu đức dây thổ huyết bay ngược, kẻ chết thảm, người trọng thương. Vô ưu với minh không càng là xương cốt nát bấy, cũng nhờ có pháp bảo cao cấp phòng thân nên mới giữ được mạng, máu tươi tràn ra khỏi miệng. Thư, thật chẳng có tính khiêu chiến. Ba phương thiên đế cấp thế lực ngửa đầu cười ha hả. Trước đó có vài địa đế cấp thế lực tham lam tiên ma vực nhưng đều bị đẩy lùi, đáng tiếc bọn hắn không phải những thế lực yếu kém kia. Dứt điểm đi. Tiên ma vực từ nay sẽ thuộc về chúng ta. Kim Tài đề nghị nói. Chuyện nhỏ. Phá nhau miễn cười thông dông, thiên đế lực một lần nữa điều động, phá tinh trưởng pháp mang theo sát cơ bao trùng toàn diện lãnh thổ Việt Long Tinh nằm bên dưới, phủ mất ánh mặt trời. Sẽ chết sao? Chứng kiến thủ đoạn kinh khiếp quỷ thần của thiên đế, vô số sinh linh đến từ Việt Long Tinh thẩn thờ. Ngày thường, bọn hắn chỉ được tiếp xúc với vô gia và minh gia, tìm thức cho rằng vô ưu, mình không đã là những cường giả khủng bố mà mình khó thể sánh kịp vậy mà hôm nay được chi chứng kiến sức mạnh của thiên đế chỉ nhẹ nhàng tung tra một trưởng đã có thể trọng thương tất cả những gì là mạnh nhất trong mắt mọi người dưới uy thế của phá tinh trưởng pháp cảm giác tử vong nồng đầm bao trùm linh hồn không ai dám thở mạnh đứng trên bình an thànhnh đám người địa mạnh hùng thiênên vạn B bảothánh Linh lão nhân Ngưu ngũ á nhân tộc trưởng ái lão gia tử Hoa Minh lão hoàng đế của Băng Huyền Đế Quốc xảo gia Nhị lão Thủy Sương Hoa thật sâu cảm giác được sự bất lực. Những người từng mang thân phận cực kỳ cao quý ở Việt Long Tinh như bọn hắn, khi tiến vào phiến vũ trụ này lại trở nên nhỏ yếu. Hèn mọn như con kiến hôi, ngay cả ý niệm phản kháng cũng không sinh ra nổi. Mặc dù tất cả đều đã tiến bộ rất nhiều, đồng loạt đột phá Tiên Vương, Yêu Vương, nhưng khoảng cách với Thiên Đế vẫn là quá lớn. Sẽ chết sao? Nhìn pháp tinh chuẩn pháp trên đỉnh đầu, Trong đầu tất cả sinh linh Việt Long Tinh đều hiện ra một ý niệm Bọn hắn biết mình sẽ chết, nhưng kỳ lạ ở chỗ không có ai cảm thấy sợ hãi. Bởi vì đơn giản bọn hắn biết rằng, sẽ có người trả thù cho bọn hắn, cái chết của bọn hắn sẽ không chìm vào quên lãng, bá chủ của bọn hắn sẽ vì bọn hắn lấy lại công đạo. Những chiến tích lẫy lừng gần đây của bá chủ liên tục truyền về. Khiến vô số sinh linh Việt Long Tinh biết sự vĩ đại của hắn. Chí tiết Có lẽ bá chủ đang bận rộn săn giết ma tu, bọn hắn không còn cơ hội gặp lại người nữa rồi. Chết! Phá nhau sát khí lẩm nhiên, giết một đám kiến hôi không khiến hắn có cảm giác thành tựu gì, chỉ thẳng nhiên nhấn xuống phá tinh trưởng pháp. Lạc Nam ở phương xa nhìn thấy tất cả tình cảnh này, Lạc Thần Cung đã xuất hiện trong tay, đang muốn bắt ra một tiện kinh thiên động địa. Nhưng không, hắn bất chật thu hồi Lạc Thần Cung, sắc mặt vốn lạnh lùng cũng trở nên vui vẻ. Khóe miệng hài hước công lên. Âu dương thương lan cùng võ tam nương nhìn vẻ mặt nam nhân biến ảo thất thường. Hai mặt nhìn nhau, chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Phá tinh trưởng pháp vô tình ấn xuống, quy thế có thể nghiền nát thế gian vạn vật. Tất cả sinh linh Việt Long Tinh cùng nhau nhắm mắt, bọn hắn sẵn sàng đón nhận cái chết, hy vọng không còn vướng bận bước tiến của thiếu chủ. Ken Nhất kiếm phá vạn pháp Nhưng ngay khoảnh khắc tử thần sắp hàng lâm, Một tiếng kiếm ngân ngang trời xuất thế, mang theo vô tận quyền uy và trách lạnh xuyên thấu cả không gian và thời gian, hung hăng ma diệt. Phốc Máu tươi cuồng phúng, trong ánh mắt hải nhiên của toàn trường, một cánh tay lìa khỏi cơ thể tung bay, phá tinh trưởng pháp sụp đổ. Kéo theo đó là tiếng rào thét thảm thiết của phá ngao, a à à, à à à à kẻ nào chém đứt tay bổn thiên đế. Tiếng thét đau đớn vang vọng đất trời, khó có thể tin nó có thể phát ra từ miệng của một thiên đế. Như có cảm giác, tất cả ánh mắt cùng lúc hội tụ về một phương hướng trên bầu trời. Chẳng biết từ bao giờ, nơi đó xuất hiện một vị nữ tử tư dung tuyệt thế, khuynh quốc khuynh thành. Tóc dài đen tuyền búi cao sau đầu để lộ phần gáy ngọc ngà trắng nõn, một thân cung trang xanh biết nhẹ bay, ngũ quan sát xảo thanh cao như nước, tay cầm một thanh kiếm mỏng như cánh ve, trong suốt như pha lê, ẩn chứa sát cơ như băng phong vạn dặm. Tịch là kiếm Nàng, nàng là, nàng là Chứng kiến sự xuất hiện của nàng, toàn bộ sinh linh Việt Long Tinh hai mắt trận lên, bởi vì dung nhan khuynh thế và truyền thuyết của nàng đã sớm lan truyền rộng rãi, gắn liền với cuộc đời của một nam nhân, nàng là một trong những bóng hồng bên cạnh bá chủ. Càng khó có thể tin, một kiếm do nàng chém ra đã cục tay thiên đế cấp trường giả, nhưng nát thế công khủng bố mà hắn ngưng tụ. Tịch, tịch nhi! Lão hoàng đế của băng huyền đế quốc lệ nóng doanh trồng, kích động đến toàn thân rung rảy. Là công chúa, là tam công chúa của chúng ta. Trời ạ ta có nằm mơ không? Toàn bộ tu sĩ băng huyền đế quốc nhiệt huyết sôi trào. Cùng nhiệt nhìn lấy bóng hình xinh đẹp vườn ngang cơn sóng dữ Băng Lam tịch phu nhân. Thiên vạn bảo, thái linh lão nhân, Ngưu ngũ bá, xảo gia nhị lão đám người cũng vừa mừng vừa sợ nhìn nữ nhân đang phiêu nhiên như tiên kia. Chính kiến nàng vẫn xinh đẹp, chính kiến nàng vẫn tỏa sáng. Chỉm kiến nàng mạnh mẽ không cách nào hình dung. Quan trọng nhất, nàng xuất thân từ việc long tin, nàng đang bảo vệ bọn hắn. Yêu nữ phương nào dám đánh lén huynh đệ ta? Chỉm kiến phá nhau bị thương, kim tài cùng toàn lân gầm lên giận dữ. Bọn hắn nhìn ra nữ nhân này chỉ là một địa đế, nên không có gì phải sợ. Vừa rồi thành công chém phá nhau cũng là nhờ đánh lén mà thôi. Nghĩ đến đây, kim tài cùng toàn lân đồng loạt thi triển vũ kỷ. Kim quan tượng Sau lưng kim tài là vô số Quang minh thiên đế lực ngưng tụ thành hàng hư ảnh một pho tượng hoàng kim khổng lồ, nắm đắm hung hăng nhìn ép mà xuống. Toàn lân trong tay cầm một thanh vũ khí đế cấp thượng phẩm có tên hắc phong mâu, một mâu đâm ra mang theo hai tầng mâu vực, xung quanh lại có hắc phong hình thành bảo tố, sẵn sàng hủy diệt mọi thứ trên đường đi đâm thẳng đến băng lam tịch. Cẩn thận Tình cảnh nguy hiểm khiến cho tinh thần sinh linh Việt Long tinh căng thẳng. Cả đám gầm thét lên tiếng nhắc nhở. Nhưng mà, đối mặt với thế công khủng bố như vậy, băng làm tịch lại hờ hững như không, ánh mắt từ đầu đến cuối chỉ khóa chặt phá nhau như muốn nhắm vào mạng hắn. Mắt thấy hai loại công kích khổng lồ sắp chạm vào thân thể nàng, giữa thiên địa lại vang lên tiếng quát thánh thoát, đánh tỉ mùi của ta, ai cho hai nguy gan chó. Chương 1483, Băng Liên và Đại Nhật Theo thanh âm vang vọng giữa thiên không, phía trước băng lam tịch chậm rãi xuất hiện hai thân ảnh. Một người sở hữu mái tóc đỏ rực như lửa, dùng nhàng quyến rũ mê người, sườn xám màu đỏ nửa kín nửa hở hiển lộ thân thể nóng bỏng với từng đường công dụ nhân đến trí mạng. Nàng mang theo nhiệt độ ngút trời, không gian xung quanh nóng chảy, cả tiên khí và mà khí trong trời đất cũng phải bốc hơi, mặt trời thực tế treo cao trở nên ẩm đạm. Một người khác lại thành thuộc đoan trang. Thân khoác hoàng bào trắng tuyết, môi đỏ như son, mắt ngạo như phượng, lại sở hữu khí tức lạnh lẽo như thiên sơn tuyết liên. Lấy nàng làm trung tâm, không gian bên cạnh hoàn toàn đông cứng thành băng giá, tiên ma nhị khí hóa thành tuyết trơi đầy trời hoa lệ. Hỏa và băng, hai luồng khí tức hoàn toàn đối lập song song hàng thế, sự xuất hiện của các nàng dường như khiến khí hậu tại toàn bộ tiên ma vực bị ảnh hưởng, một nửa nóng rực như núi lửa, một nửa lạnh lẽo bút giá như băng sơn. Nàng là Hồng Liên phu nhân. Nhìn thấy nữ nhân tóc đỏ tung bay với khí tức toàn thân nóng rực, vô số thành viên của Việt Long Tinh kinh hỷ hô vang, đặc biệt là các nữ đệ tử hỏa hệ của Thánh Linh học Phủ Càng là kích động xém chút ngất đi. Diễm Hồng Liên, nhân vật truyền kỳ Việt Long Tinh, là phu nhân của bá chủ, đồng thời là một trong những người chấp trưởng hỏa hệ thuộc tính bậc nhất thiên hạ, chiến tích lừng lẫy. Cựu cảnh chủ, nàng bình an vô sự là tốt lắm rồi. Ở một bên khác, Tất cả trưởng lão của Thiên Sơn Tiên Cảnh âm thầm lau nước mắt, vô số đệ tử thất thần, vừa cảm động vừa tự hào nhìn lấy vị mỹ nhân lạnh lẽo đứng song song cùng Diễm Hồng liên kia. Nàng đã từng là cảnh chủ của Thiên Sơn Tiên Cảnh, nàng đã từng là một trong những nữ cường giả hàng đầu băng thiên đại lục, nàng đã từng xung đột với bá chủ. Mãi đến khi trở thành nữ nhân của hắn, nàng lại là một trong những người ra sức ngăn cơn sóng dữ, cứu lấy việc long tin trước nanh vuốt của kẻ địch từ bên ngoài. Tên của nàng Vương Y Vận Thiên sơn tiên cảnh chủ tu ban hệ, tính cách đại đa số người đều là trầm mặt ít nói, trong kẻo lạnh lùng, vì thế không biểu hiện quá mức cùng nhiệt hay kíp động hò treo như những người khác. Nhưng niềm vui sướng và kiêu ngạo khi nhìn thấy Vương Y Vận vẫn hiện rõ trong từng ánh mắt, nét mặt của mọi người. Mọi thứ nói thì dài, tất cả lại diễn ra trong nháy mắt. Diễm Hồng Liên và Vương Y Vận vừa hiện thân cũng là lúc thế công hùng mạnh của hai vị thiên đế lao vụt đến. Hừ, mặc kệ các ngươi là thần thánh phương nào, chưa thành thiên đế vĩnh viễn chỉ là sâu kiến. Kim tài cùng toàn lân thấy hai nữ đột nhiên xuất hiện, cảm nhận được khí tức từ trên người các nàng chỉ là địa đế, nhất thời lòng tin tăng mạnh, thế công càng thêm táo bạo ấn xuống. Ánh mắt diễm hồng liên cùng vương y vận Ngưng tụ, mặc dù thường xuyên thăm dò các bí cảnh để rèn luyện, mặc dù thường xuyên cùng các tỷ muội giao thủ, nhưng đây là lần đầu tiên các nàng chính thức giao đấu sinh tử với thiên đế cấp cường giả. Bất quá thì tính sao? Điều đó chỉ làm sự hiếu chiến đã ngủ say từ lâu của các nàng thức tỉnh mà thôi. Thất dương. Diễm hồng liên khóe môi đỏ mộng tông lên. Trong khoảnh khắc, trên đỉnh đầu nàng hiện lên bảy khỏa mặt trời với đường kính trăm dằm treo lơ lửng, nhiệt độ kinh khủng dường như có thể thiêu cháy thế gian vạn vật. Cảnh tượng hoành tráng khiến toàn bộ tiên ma vực chấn động, bất kỳ đứng ở góc độ nào chỉ cần ngẩn đầu nhìn lên sẽ thấy bảy vần mặt trời khủng khiếp đó. Nhưng chưa dừng lại ở đó, bên trong đan điền của nàng, một đại nhật khủng bố bắt đầu xoay tròn, biến toàn bộ cơ thể của Diễm Hồng liên giống như một lò luyện ngục. Theo cách vận hành đó, hỏa đế lực được nàng điều động trở nên mạnh mẽ hơn bình thường vô số lần. Chúng nó tiến vào bẫy khỏa mặt trời treo lơ lửng trên cao, gia tăng sức mạnh chưa từng có. Cửu dương thần công và đại nhật thần thể một khi kết hợp chính là tuyệt phối. Trấn Diễm Hồng liên bàn tay thông dài nhẹ nhàng vỗ xuống Âm âm âm âm âm âm Động tác vừa ra, thất đại mặt trời như thiên thạch rơi rụng, điên cùng anh tạc kim quang tượng của kim tài đang lao đến Bùng Làm sao có thể Hỏa thuộc tính của một địa đế làm sao lại mạnh đến như vậy Kim tài không dám tin cuồng hống Bởi hắn nghe thấy thanh âm nổ tung vang lên Kim quan tượng do mình hao tốn vô số kim thiên đế lực tạo thành bị thiêu đốt hóa cho bụi. Chỉ với năm mặt trời nghiền ép, kim quang tượng đã bốc hơi, vẫn còn hai mặt trời khác đang lao về phía hắn, mang theo sát cơ dữ dội. Song song với đó, vương y vận cũng bùng phát lực lượng. Hư ảnh một đóa băng liên khổng lồ lộng lẫy như pha lê, trắng mút tinh khiết không cách nào hình dung hiện lên giữa trời. Vương y vận bay giữa trung tâm đóa hoa như một vị thần nữ cao quý vô song dung nhan khuynh thế. Điều đáng nói là số cánh hoa của đóa băng liên này nhiều không đếm mỗi một cánh hoa ẩn chứa băng đế lực khổng lồ, cung cấp cho chủ nhân nguồn năng lượng băng hệ vĩnh cửu vô hạn, so với vô lượng tiên băng của thuộc phi chỉ hơn không kém. Khi băng liên hiện thế, ngay cả hơi nóng đến từ đại nhật thần thể của Diễm Hồng Liên cũng bị áp chế phần nào, không thể tiến qua. Đơn giản Bởi vì băng liên này là thứ được hình thành từ băng liên thần thể, loại thể chất xếp thứ 16 trên đại thể bảng, so với đại nhật thần thể xếp thứ 17 càng là cao hơn một bậc. 3.000 cánh hoa Vương Y Vận môi thơm nhẹ mở niệm. Vù vù vù vù vù vù Băng hệ tiên khí trong đất trời gào thét, chúng nó điên cùng bị băng liên hấp thu, lực lượng đến từ 3.000 cánh hoa như thác rũ tiến vào cánh tay ngọc ngạ của vương Y Vận. Nàng nâng cánh tay lên. Bàn tay nắm giữ số lượng băng đế lực khủng bố băng liên độ thế trưởng ánh mắt đột một lạnh lùng băng đế lực đến từ 3.000 cánh hoa hội tụ thành một trưởng bá đạo đánh ra như băng phong vạn lý những nơi băng liên độ thế trưởng đi qua đều hóa thành băng điêu vụn vỡ toàn lân cầm hắc phong mâu đâm ra hát phong gào thét sẵn sàng hủy diệt tất cả chướng ngại vật còn băng liên độ thế trưởng của vương y vận sẽ đóng băng vạn vật âm âm Â Hai cổ lực lượng va chạm, sắc mặt toàn lân đột nhiên tái mét, bởi vì hắn cảm giác được mặc dù mình là thiên đế, nhưng lực lượng đánh ra vẫn bị tiêu hao không ít thì nhiều. Trong khi đó, băng đế lực của đối thủ dường như vô tận, hơn nữa còn tận tận lớp lớp nối liền không dứt, vô cùng khó chịu. Đó là sự chênh lệch giữa người có thể chất cao cấp và người không có thể chất. Mỗi một cánh hoa của băng liên thần thể chứa đựng băng đế lực khổng lồ. Vương Y vẫn biết tu vi của mình thấp hơn đối thủ nên vừa ra tay đã vận dụng đến 3.000 cánh hoa. Phốc Hát phong tiêu tan, mâu vực phá toái toàn lân thổ huyết bay ngược, băng liên nộ thế trưởng hung hăng quanh tạc cơ thể hắn, đen máu huyết và cả lục phủ ngũ tạng của toàn lân đóng băng. Bên kia chiến tuyến Hai vần mặt trời còn lại của Diễm Hồng Liên cũng đánh cho kim tài toàn thân bỗng nặng, da thịt lỡ lết nhìn như lệ quỷ, cực kỳ thê thảm. Diễm Hồng Liên và Vương Y Vận đều có một điểm chung, đó là năng lượng các nàng sở hữu cực lớn, mặc dù công kích đánh ra không sát thương cao như băng Lam Tịch, nhưng thời gian chiến đấu càng lâu, các nàng sẽ càng có ưu thế. Bởi vì Đại Nhật thần thể cung cấp hỏa đế lực nối liền không dứt từ mặt trời khổng lồ, còn băng Liên thần thể cũng có hàng ngàn cánh hoa tích trữ băng đế lực. Có chăng không may chạm đến nhân vật cũng chưởng khống lực lượng vô hạn như Quỷ Đỏ và Lạc Nam. Hai nữ mới bị mất đi ưu thế mà thể chất mang lại. Hoang hô Chứng kiến ba nhân vật truyền kỳ của thế giới mình hiện thân, lại bá đạo đến mức nghiền ép thiên đế cấp trường giả, toàn bộ việc long tinh như muốn sôi trào lên, kim hỷ không thể nói hết. Vốn chuẩn bị tâm lý sẵn sàng chịu chết, nào ngờ trong thoáng chốc chuyển bại thành thắng, quả thật mọi thứ như một giấc mơ. Chỉ tiếc mấy nhân vật hàng đầu như Vương Ưng, Băng Dũng, Trần Giang đã bồn ba tu luyện chưa rõ tin tức nơi nào nên không được chứng kiến kỳ tích như thế này. Đặc biệt Vương Y vận còn là tỷ tỷ của Vương Ân, người mà hắn luôn luôn lấy làm tự hào và noi gương. Truyền kỳ vẫn mãi là truyền kỳ, dù đến bất kỳ hoàn cảnh nào thì bá chủ và các phu nhân vẫn luôn tỏa sáng rực rỡ. Hải Nhân tộc trưởng Cảm Khải nói: "Sống sau đời sống trước, mấy bộ xương già chúng ta chỉ cần giúp họ quản lý việc long tin cho tốt là được." Tiếu gia nhị lão vuốt trâu mỉm cười. Chỉ có thiên vạn bảo, hoa minh, thủy sương hoa, địa mạnh hùng vài người là có chút tiếc núi, bởi vì người xuất hiện không phải nữ nhiên ngày nhớ đêm mong của bọn hắn. Cũng chẳng biết thiên dịp giao, hoa thanh trúc, thủy nương khanh, địa ngọc huyền, mấy nữ hiện tại thế nào rồi. Có mạnh mẽ như diễm hồng liên các nàng hay không? Phá vạn kiếm tâm thể, đại nhật thần thể, băng liên thần thể cùng lúc hiện thế, thật sự kinh khủng. Vạn yêu thánh địa. Đại trưởng lão Bạch Trạch ngưng trọng nhìn lên bầu trời, trong giọng nói tràn ngập kinh dị. Yêu nghiệt tần tầng lớp lớp hiện thế, vốn tưởng rằng thiếu đế chi chiến đã xuất hiện đầy đủ, nhưng hiện tại xem ra chúng ta phán đoán sai lầm. Nhị trưởng lão cũng khiếp sợ nói, ba nữ nhân này vô cùng trẻ tuổi lại sở hữu những thể chất ưu tú như vậy, sự xuất hiện của các nàng sợ rằng van vọng vũ trụ, sẽ có những kẻ tham lam thể chất của các nàng. Nhưng lấy được hay không mới là vấn đề quan trọng. Tôn hầu tử lười biến nằm trên tảng đá, có chút hứng thú nói, mấy nữ nhân này cũng rất thông minh, biết thể chất của mình dễ khiến người khác thèm thùn nên kiên nhẫn ẩn cư tu luyện, mãi đến khi có đủ thực lực hùng mạnh mới tự tin xuất hiện trong mắt thế nhân, trước đó chưa từng nghe qua tên tuổi của các nàng. Ba vị tỷ tỷ này thật lợi hại, cũng không biết các nàng có lai lịch như thế nào. Thải Quỳnh Giao ngồi ở một bên hâm mộ nói. Ha ha, huyết mạch cửu thải thôn thiên xà của Giao Nhi cũng không kém. Đừng quá khiêm tốn. Đại trưởng lão cười hiền từ, thân phận của ba nàng ấy bị thiên cơ che đậy. Ta vừa thử tính toán nhưng bói không ra. Tôn Hầu tử nghe vậy cũng nghiêm túc, phải biết đại trưởng lão bản thể là thần thú Bạch Trạch, mà sở trường của Bạch Trạch không phải chiến lực, mà là khả năng bói toán, nhìn thấu quá khứ vị lai. Ấy thế mà ngay cả đại trưởng lão cũng tính không ra, e rằng bối cảnh sau lưng ba nữ nhân kia không hề thấp. Ba nàng ấy bảo vệ đám người sinh sống ở mảnh vỡ của đế thiên tiên ma giới, nói không chìm xuất thân từ chính nơi đó, nhìn đám người hoang hô vui mừng là hiểu. Một vị trưởng lão vuốt trầm suy đoán. Nếu là như vậy cũng không quá bất ngờ. Đại trưởng lão trầm tư lẩm bẩm, đế thiên tiên ma giới từng là một trong các phương thế giới phồng hoa nhất thời thượng cổ. Tuy bị đánh vỡ nhưng nếu nó sản sinh ra ba người sở hữu thể chất như vậy cũng không khó lý giải lai lịch và gốc gác của các nàng ấy ta không có hứng thú. Tôn hầu tử thản nhiên nói, cần đừng trêu vặn yêu thánh địa chúng ta là được. Hiển nhiên, kể cả Tôn hầu tử, chưa ai có thể liên tưởng đến mấy nữ nhân vừa xuất hiện có liên quan mật thiết đến Lạc Nam, càng không ai biết rằng mảnh vợ của đế thiên ma giới năm xưa đã sớm nhận chủ, kéo theo toàn bộ tiên ma vực bị cái tên nào đó may mắn nắm giữ trong âm thầm. Dù sao thì từ đầu đến cuối, Tuế nguyệt cung che giấu các nạn băng lam tịch quá kỹ. Chỉ từng lộ diện mấy nữ sở hữu huyết mạch ra mà thôi. Điều đó đồng nghĩa, toàn vũ trụ cũng cực ít người biết băng lam tịch, diễm hồng liên và vương y vận có dính líu đến tuế nguyệt nữ đế. Bí mật này rất có thể sẽ trở thành ác chủ bài trong tương lai. Các ngươi mặc dù rất mạnh, nhưng nếu muốn ép chúng ta vào đường cùng, cá chết lưới rách xem ai sợ ai. Ngăn cản toàn thân đau nhất vì trọng thương. Kim Tài thở hỗn hện nói, nhận ra không phải là đối thủ của ba nữ, hắn chuyển sang uy hiếp lưỡng bại câu thương. Bởi viên ngoại trừ ba thiên đế bọn hắn, sau lưng còn có một đám cường giả trung thành có thể liều mạng. Không sai, nếu đuổi cùng giết tận, ba người chúng ta sẽ liều mạng cầm chân các ngươi để thuộc hạ dưới trướng đồ sát hết người phía dưới. Toàn lân phụ họa nói, thậm chí chúng ta sẽ tự bạo, kéo theo các ngươi chôn cùng. phá nhau nhiễn răng nhiễn lợi Băng Lam Tịch, Diễm Hồng Liên cùng Vương Y vẫn nghe vậy liếc mắt nhìn nhau. Đây quả thật là bân khuôn trong lòng các nàng. Một mặt các nàng muốn giết ba tên tham lam này để cảnh cáo thiên hạ, một mặt các nàng lại sợ bọn chúng liều mạng làm liên lụy đến tu sĩ đến từ việc long tin. Mặc dù có thể đánh bại nhưng thiên đế một khi quyết tâm tự bạo. Ba người các nàng cũng chưa đủ sức ngăn cản. Nếu chiến đấu ngoài tinh không, các nàng sẽ chẳng cần kiêng nể gì. Chấp luôn ba tên thiên đế tự bạo. Nhưng nơi này quá gần sinh linh của Việt Long Tinh, không thể đánh cực được. Dù sao thì chênh lệch thật sự quá lớn, chỉ riêng một tiêu dư ba ngoại ý muốn lọc ra ngoài do tiên đế gây nên cũng sẽ khiến Việt Long Tinh thương vong thảm trọng. Nghĩ đến đây, ba nữ nhìn nhau gật đầu, đồng loạt cười lạnh nói, cút đi. Lần sau nếu còn dám bén mãn vào tiên ma vực, dù thương vong thảm trọng chúng ta cũng sẽ sát nhân. Cáo tư Tần Tài, Toàn Lăng cùng phá nhau nghe vậy thở phào nhẹ nhõm. Không rơi vào bước đường cùng, bọn hắn cũng chưa muốn động Quy Vu tận. Thế là cả đám chật vật như chó nhà có tang, tan, màn theo tất cả thuộc hạ dưới trướng chạy đi. Nhưng vẫn còn không cam lòng vì thất bại thảm, phá nhau mấy người vẫn quay đầu lại hung hăng nói, chờ đó chúng ta sẽ còn trở lại. Bên ngoài tinh không, Lạc Nam thu bá Vũ Điện, Võ Tam Nương cùng Âu Dương Thương Lang vào linh giới châu. Hắn lấy mặt nạ thiên diện đeo lên, bộ dạng văn lan chậm rãi xuất hiện. Ánh mắt lạnh lùng, sát cơ như nước, các ngươi không trở lại được. Chương 1484, Trả Giá Đáng hận, ba nữ nhân kia là ai, vì sao lại khủng bố đến như vậy? Trên đường đào tẩu, phá ngao hận ý tràn đầy, tay trái vòng qua ông vết thương ở vai phải. Nơi đó vẫn còn vô tận hàng khí đến từ tịch lạc kiếm đông kết ngăn chặn miệng vết thương làm lành, ngay cả lực lượng cao cấp như thiên đế lực cũng tạm thời không thể chữa trị. Vết thương do đế cấp thực phẩm pháp bảo gây ra là cực kỳ khó chịu, dù là thiên đế nếu không có thủ đoạn trị liệu cao cấp cũng phải đau đầu. Ngươi hỏi ta, ta biết hỏi ai đây? Kim tài toàn thân lỡ loét vì bị mặt trời thiêu đốt. Sắc mặt đầy vẻ kiên dè, dựa theo cổ tịch ghi chép Năng lực mà nữ nhân kia sử dụng rất giống đại nhật thần thể xếp hạng 17 trên đại thể bản. 17 thì nói cái gì? Tiện nhân khiến ta trọng thương chắc chắn sở hữu băng liên thần thể hạng 16. Toàn lân dận dữ nói ra, toàn thân trắng bệt vì lạnh, bờ môi khô nứt, lục phủ ngũ tạng vẫn còn kết băng. Lần này ba phương thiên đế thế lực bọn hắn liên thủ hành động, tưởng chừng chiếu ngại lớn nhất sẽ là vạn yêu thánh địa trong công cuộc xâm chiếm tiên ma vực. Dựa theo thông tin tìm hiểu, chỉ cần không chủ động trêu chọc vạn yêu thánh địa là được. Nào ngờ đột nhiên xuất hiện mấy nữ nhân khủng bố, chẳng những có thể vượt cấp chiến đấu, còn áp đảo hoàn toàn ba người, ép bọn hắn rơi vào đường cùng, phải chập vật đào tẩu như chó nhà có tan. Nghĩ cũng khó hiểu, những kẻ sở hữu thể chất kinh khủng như vậy lẽ ra phải sớm vang danh thiên hạ rồi mới đúng, đằng này giống như từ trên trời rơi xuống, đánh cho bọn hắn không kịp trở tay. Hừ... Cũng may cho ba con à đó, nếu không sở hữu thể chất, lão tử đã giết xong hiếp rồi. Càng nghĩ càng giận, ba người buông lời oán độc. Đám thuộc hạ dưới trướng cũng đã sớm nín nhịn áp lực từ lâu. Nghe thấy ba vị môn chủ mắng chửi, cả đám bèn nhau nhau phụ họa, nói ra những lời cực kỳ khó nghe. Đánh có thể đánh không lại, những có thể chửi sau lưng để sướng miệng, cũng nuôi đi phần nào cơn giận. Đợi chúng ta tìm thêm đồng minh sẽ quay trở lại. Bổn môn chủ không tin chỉ ba con tiện nhân có thể lật trời. Ba tên thiên đế âm thầm quyết tâm, bọn hắn không tin khối bánh ngon như tiên ma vực sẽ không có người khác ngấp nghe, chỉ cần tìm được những thế lực cùng chí hướng liên thủ sẽ quay ngược trở về tàn sát, rút bóc bừa bãi. Ý tưởng rất hay nhưng mà rất tiếc, các ngươi không còn cơ hội. Trong không khí phẫn nộ, bất chợt vang lên một âm thanh điềm tĩnh. Kẻ nào? Ba tôn thiên đế quá đổi sợ hãi. Lại có người tiếp cận mà bọn hắn không cảm ứng được sao? Thân ảnh Lạc Nam với hình dáng văn lan từ trong hắc ám hiện ra, nghịch chuyển tiên ma triển khai, bá lực lấy hình thái ma lực cùng nộ bạo phát, tập trung sang hai đầu cánh tay. Tay phải là 60 đường hồng hoang ma văn nổi cộng lên, sức mạnh đại thể đế khiến các bắp thịt cuồng cuồng dậy sống, gân xanh nổi cộng lên như những con rồng đang uống lượng. Đấm ra bạo tinh quyền. Tay trái là vô tận bá lực đang điên cuồng nương tụ, Bên trong có cả hồn lực dung hợp vào. Hóa thành một quả cầu hung bạo sẵn sàng nghiền nát mọi thứ xung quanh. Xúc năng phong bạo Đây là môn vũ kỹ mà vô tướng Chi Ma của Lạc Nam đã mô phỏng trong lúc giao đấu với Ma Phong, đại trưởng lão của Ma Đình. Thời điểm đó, xúc năng phong bạo với khả năng công phá mạnh mẽ và tốc độ kinh hoàng đã khiến Lạc Nam phải vô cùng thận trọng khi ứng đối. Lúc này, nó lại trở thành công bài trong tay hán dùng để tiêu diệt địch nhân. Nếu để ma phong nhìn thấy, chắc chắn hai mắt sẽ lòi ra ngoài, bởi vì súc năng phong bạo là vũ kỷ thành danh lâu năm của hắn, toàn bộ ma giới chỉ có hắn tu luyện, ấy thế mà khi rơi vào Tây Lạc Nam nhìn nó còn mạnh hơn. Không thể. Cảm nhận được sự nguy hiểm trí mạng đến từ hai loại công kích trong Tây Lạc Nam, ba tên Thiên Đế sắc mặt đại biến. Bởi vì bị tập kích quá nhanh, bản năng của Thiên Đế khiến bọn hắn biết mình khó lòng ngăn cản, vì vậy sinh ra ý niệm ngoan độc. Chỉ thấy phá nhau chụp lấy hai vị thuộc hạ thân tính địa đế ở gần mình, kéo ra trước mặt làm bia đỡ đạn. Kim tài hóa thành kim quang, trốn ra sau lưng một đám thuộc hạ. Toàn lân càng trực tiếp hơn, hát phong hóa thành gió lốc đầy trời cuốn lấy tất cả những người ở gần mình, tạo thành một tấm khiên bằng thịt ngăn cản ở trước mặt. Đám thuộc hạ hoàn toàn ngơ nhát, không thể nào ngờ được ba vị thiên đế sẽ đột nhiên ra tay, kéo theo mình làm vật thế mạng, nên chẳng kịp phản ứng. Mọi thứ nói thì dài dòng, thực chất diễn ra trong nháy mắt. Lạc Nam gầm lên một tiếng, bạo tinh quyền cùng sức năng phong bạo đồng loạt tung ra. quanh. Phốc, phốc, phốc. hủy diệt, tàn phá vạn vật. Máu tươi đầy trời, bạo tinh quyền kết hợp với sức mạnh thể tu và 60 đường hồng hoàng ma văn nát vùng lớn không gian, nghiền nát tất cả những gì bên trong phạm vi thành thịt vụn. năng phong bạo như sao xẹt ngang trời, Lực lượng nổ tung như một cỗ máy xoay thịt khổng lồ. Lại thêm hồn lực quanh kích, tàn sát bừa bãi. Hàng trăm thiên tôn ngay cả linh hồn cũng không thoát khỏi số phận, bị phân tán thành hư vô. Đế giả, đại đế thân thể nổ tung, linh hồn lại bị âm dương nguyệt hồn nhãn trước đoạt. Chỉ riêng địa đế là sức sống khá ngoan cường, vẫn còn hấp hối, nhưng triệt để mất đi năng lực chiến đấu. Cảnh tượng như ngày tận thế. Ba tên thiên đế thở hỗn hỉnh nhìn lấy tình cảnh này, mồ hôi lạnh chảy khắp toàn thân, dùng ánh mắt như nhìn quái vật gắt gao xem lấy lạc nam, giọng điệu rung rảy, chúng ta không thù không oán, các hạ là ai? Ba người bọn hắn dám khẳng định rằng Kẻ trước mắt còn nguy hiểm hơn ba nữ nhân sở hữu thể chất kia Cũng may nhanh tay lại chân đem thuộc hạ ra thế mạng, bằng không lúc này kẻ hóa thành thịt vùng có lẽ là bọn hắn Thương thế chưa lành Ba người hoàn toàn không có lòng tin sẽ ngăn nổi hai luồng công kích với sức tàn phá khủng khiếp như vừa rồi. Mạng của ba thiên đế sẽ được kha khá tru tiên điểm đấy. Lạc Nam cười dị. Tiếng nói vừa dứt, hắn bất chấp ba tên thiên đế đang nghĩ gì, khí thế đại ma đế bùng nổ, thân ảnh đã biến mất tại chỗ. Một đại ma đế truy sát ba thiên đế, cảnh tượng khó tin sẽ diễn ra. Tốc độ của kẻ này sao lại khủng bố đến vậy? Chúng ta không thể chạy được. Kim tài sắc mặt cực kỳ khó coi. Nhìn thấy tốc độ của Lạc Nam, ý niệm đào tẩu của ba người chẳng còn lại chút nào. Toàn lực nên chiến, chẳng lẽ ba thiên đế chúng ta lại sợ một đại ma đế sao? Phá nhau trầm giọng đề nghị. Được. Toàn lân ánh mắt lué lên đề nghị, nghe nói sang ma điện gần đây đang hoạt động dày đặc, chỉ cần chúng ta trầm cự thêm một thời gian, tin chắc sẽ có cường giả sang ma điện cảm ứng được chi viện. Nghe hắn nói có lý. Ba người nhất thời lòng tin tăng mạnh. Bất quá trong lúc bọn hắn thương nghị, Lạc Nam cũng không hề rảnh rỗi, một loại công kích khác đã nương tụ thành công. đóng Có tiếng gầm thét ghê rợn khiến thiên địa phải rùng mình. Bá lực hình thành nên một khuôn mặt khổng lồ như đến từ điện mục hiện diện sau lưng Lạc Nam. Bên trên khuôn mặt là 60 đường hồng hoang ma văn khảm nạm như tơ máu, khiến nó nhìn qua càng thêm đáng sợ. hắc diện U La Chưởng Hắn gầm lên một tiếng, khuôn mặt dữ tận đã gào thét bay ra, bóng đêm bao trùm phá nhau. Con mẹ nó. Phá nhau phẫn nộ gầm lên, lạc nam ý hắn vẫn còn cục tay, chiến lược yếu nhất trong ba người nên đã nhắm đến. Bất quá hắn cũng không muốn im lặng chờ chết, bèn dốc hết thiên đế lực trong khả năng có thể của mình, đánh ra vũ kỹ mạnh nhất của hắn, phá tinh trưởng pháp. Phá tinh trưởng pháo mạnh mẽ bay ra. Hung hăng trưởng vào khuôn mặt khổng lồ đang lao đến âm âm âm âm Hai loại vũ khí mạnh mẽ va đập, không gian xung quanh hóa thành mảnh nhỏ. Nhưng khiến pháo giao khiếp sợ chính là khuôn mặt kia quái dị đến cực điểm, nó lại biết khá to mồm, điên cuồng thôn phá tinh chuẩn pháp như muốn cắn nuốt sạch sẽ. Khuôn mặt chính là Hắc diện U La trưởng, môn vũ khí thành danh của Hắc diện Ma đế, đại trưởng lão của Ma Thương thị, cũng là nhân vật có máu mặt ở ma giới. Vô Tướng Chi Ma cũng đã mô phỏng môn vũ kỹ này khi Lạc Nam đối đầu Hắc Diện Ma đế lần trước. Lúc này hắn đánh ra, Hắc Diện Ula trưởng đã hoàn toàn áp đảo phá tinh trưởng pháp. Bất quá trên lệch tu vi vẫn là thứ khiến phá nhau có thể cầm cự thêm hồi lâu, cùng cùng thiên đế lực không ngừng tiến ra cung cấp cho phá tinh trưởng pháp để chống lại khả năng cắn nuốt của Hắc Diện Ula trưởng. Để ta xem ngươi còn trầm trụ được không." Lạc Nam cười lạnh, bàn tay xòe ra, Bên trong lòng bàn tay là một con mắt đen kịch như động không đáy hé mở. Thông vệ ma nhãn tham gia náo nhiệt, nó tỏa ra hấp lực dữ dội trợ giúp hắc diện U la trưởng cắn nuốt phá tinh trưởng pháp. Sắc mặt phá nhau đại biến, bởi vì hắn đột ngột cảm giác được thiên đế lực của mình sắp bị rút cạn. Vội vàng phẫn nộ gầm lên, còn chờ cái gì? Muốn ta bị giết chết hay sao? Kim tài cùng toàn lân lấy lại tinh thần. Hai người hướng về Lạc Nam đánh ra vũ kỷ, kim tượng ấn. Hát phong xuyên tâm. Một cái đại ấn màu hoàng kim hung hăng nền xuống, đầu mâu giữ tận kết hợp mâu vực nhắm ngay trái tim Lạc Nam công kích. Nhưng hai người không hề chú ý đến rằng, ngay khi bọn hắn chỉ vừa mới nhắm vào Lạc Nam mà chưa kịp hành động, có một đóa hoa sen màu đen kịch ẩn chứa bá lực dồn nén đến mức khổng lồ đã xuyên phá không gian đến sau lưng. Lôi liêm vô ảnh. Môn vũ kỷ từng hoành hành cùng Lạc Nam trong thời gian rất dài ở Việt Long Tinh. Nay nó đã được nghịch mệnh phá cấp tông nâng lên cực mạnh. Có tác dụng ẩn giấu trong không gian, che đầy khí tức tiếp cận kẻ thù sau đó phát nổ. Lôi liên vô ảnh vẫn là loại vũ kỷ ám toán cực hữu dụng. Bùng! Kinh thiên động địa, lôi liên vô ảnh bạo tạc khắp trời, vụ nổ như bom nguyên tử nhấn chìm tất cả. Điều đáng sợ nhất chính là... Bên trong lôi liên vô ảnh còn được lạc nam dùng nén 5 tầng sát vực. Không. Chứng kiến hai đồng bạn của mình chìm trong nguy hiểm, phá nhau như lệ quỷ rít gào. Không phải hắn lo lắng cho hai tên này, mà vì hắn biết bọn hắn không thể trợ giúp mình được nữa. Người có thể đi chết. Rốt cuộc, hát diện U La Trưởng đã cùng thôn phệ mai nhãn cắn nuốt sạch sẽ lực lượng của phá nhau. Phá tinh trưởng pháp tan thành cho bụi. Hát diện U La Trưởng đem cơ thể phá nhau nuốt vào miệng rộng, ra sức ăn mòn. Một lần nữa hiện ra, phá nhau chỉ còn bộ xương cốt. Phu phu phu. Cùng lúc đó, vụ nổ chậm rãi tan đi, kim tài cùng toàn lân hấp hối hiện ra. Da thịt nát bấy, xương cốt đen kịch, toàn thân không nhìn rõ diện mạo, thê thảm khó thể hình dung. Vốn Lạc Nam có thể ban cho bọn hắn cái chết tôn Nghiêm như một thiên đế, nhưng đám tiểu nhân này lại ở sau lưng chửi bới. Nhục nhã thê tử của hắn bằng những lời khó nghe. Đoạt hồn Âm dương nguyệt hồn nhãn mở ra, tàn nhẫn tước đoạt linh hồn của hai vị thiên đế trong tiếng gào thét thảm thiết và không cam tâm của bọn hắn. Lớn mật Ngay lúc Lạc Nam hành sự, một thanh âm kinh nộ từ xa đã vang lên, cùng đồ ma tu, giám ngang nhiên sát hại thiên đế của tiên giới chúng ta, tội đáng tru diệt. Tiếng nói vừa dứt, một mũi tên ẩn chứa đến tận bốn tầng sát vực xuyên thấu hư không. Nhắm ngay đầu lạc nam bắn phá. Ánh mắt lạc nam có chút hiếp lại, mũi tên này được hình thành từ lôi đế lực, phong đế lực, Quang minh và cả kim đế lực. Bốn loại lực lượng kết hợp khiến tốc độ của nó cực kỳ kinh người, lại thêm bốn tầng sát vực kết hợp vào, đủ sức trọng thương cả thiên đế nếu dám lơ là. Người bắn cung tuyệt đối không phải kẻ tầm thương. Nhưng bấy nhiêu đó vẫn còn chưa đủ làm khó hắn, bốn tầng sát vực ở trước mặt hắn cũng chỉ là trò cười. Kinh văn bất hữu chỉ đơn giản hiện lên trong lòng bàn tay, Lạc Nam thản nhiên vung tay, đã dễ dàng bắt gọn mũi tên một cách điềm tĩnh. Làm sao có thể? Chứng kiến cảnh tượng này, kẻ bắn tên hai mắt muốn lòi ra, âm thanh tràn nập trung động và khiếp sợ. Thấu thì vạn lý cùng nhìn xuyên yếu điểm mở ra. Lạc Nam đã nhìn thấy kẻ vừa bắn tên công kích mình. Đó là một thanh niên nam tử mặc áo tràn trắng đang tìm hành trong không gian. Trong tay hắn cầm một thanh trường cung kim sắc sạc sở, dây cung do các loại đế lực tạo thành, tu vi địa đế với các tầng sát vực tương đối mạnh mẽ. Nhưng thứ khiến Lạc Nam chú ý là đi cùng với thanh niên này còn có một lão già tu vi thiên đế, bộ dạng cực kỳ kính cẩn. Dám nhìn trộm bổn đế tử. Trong lúc Lạc Nam đang quan sát thanh niên, hắn vậy mà cũng nhận ra điều đó. Đôi mắt đột ngột hóa thành màu trắng, vô tận hồn lực từ trong động tử bắn phá mà ra, hình thành hồn tiển muốn bắn nát linh hồn của Lạc Nam không chút lưu thủ. Lạc Nam nở nụ cười khinh bỉ, âm dương ngụy hồn nhãn kích hoạt, hồn đỉnh trong đang điên rung lên, tạc hồn thuộc tiến hành phản kích. Hồn tính cùng tạc hồn thuộc va chạm chính diện. Phốc. A -a -a, a a a a a, tiếng hét thảm thiết như lệ quỷ, cặp mắt màu trắng của thanh niên đổ máu, linh hồn đau nhức như muốn thấu trời xanh. Hiển nhiên sau lần giao phong, hắn hoàn toàn bị Lạc Nam áp chế. Tiểu xuất sinh, ngươi dám động vào đế tử. Lão già thiên đế thấy cảnh tượng này liền gầm lên giận dữ. Vội vàng lấy ra một viên phục hồn đang cao cấp cho thanh niên bỏ vào mồm. Sau đó lão già sát khí đằng đằng một hơi dịch chuyển không gian biến đến trước mặt lạc nam, đôi tay khô gầy nâng lên, cửu sắc đế lôi ngập trời đánh xuống hình thành lĩnh vực lôi đình vạn dầm. Lão già tóc trắng tung bay, lôi đình gia thân như một vị lôi thần, hàng ma lôi trảo. Tay hóa thành trảo vô súng trước mặt, không gian bị xé nát như giấy vụn, sức mạnh kinh hoàng. Hàng ma lôi trảo xuyên phá cơ thể Lạc Nam khiến hắn tiêu tán đột ngột. Không xong. Lão già biến sắc. Bởi vì thứ vừa bị công kích của hắn nghiện nát chỉ là tàn ảnh. Còn Lạc Nam thật sự đã dịch chuyển tức thời, quyết tâm ám sát thanh niên áo tròn trắng. Sắc mặt của hắn lạnh lùng vô cảm, mặc kệ đối phương có thân phận gì, đã dám đánh lén hắn thì phải trả giá. Chưa 1485, ta gọi Văn Lan. Mọi thứ diễn ra thật sự quá nhanh, dù là lão già thiên đế cũng không ngờ được với vận tốc kinh khủng của mình vẫn bị Lạc Nam bằng cách thần kỳ nào đó qua mặt. Chẳng có cách thần kỳ nào cả, đơn giản là hắn kích hoạt cấm kỵ chi nhãn dịch chuyển tức thời mà thôi. Lạc Nam chú ghét những kẻ cùng mình không thù không oán nhưng đột nhiên tung sát chiêu với mình, bất kể với lý do gì, tên thanh niên này đã thành công khiêu khích hắn. Dịch chuyển tức thời vừa ra, dù là lão già thiên đế cũng không thể nào trở về kịp nữa, hắn đã bị mất đà, còn Lạc Nam lại thành công tiếp cận thanh niên ở khoảng cách ngắn mũi Khốn nạn Thanh niên sắc mặt kinh biến, sở trường của hắn là chiến đấu từ xa, tinh thông cung tiển thuật, e ngại nhất là giao đấu ở khoảng cách gần, nhất là khi vừa rồi cảnh tượng Lạc Nam nhìn ép ba tôn thiên đế quá mức kinh khủng. Vốn tưởng có người hộ đạo đi cùng là mình được an toàn. Có thể thoải mái giữ khoảng cách để bắn cung, nào đâu biết trước kết quả sẽ bị tiếp cận. Bảo tinh quyền mang theo sát vực đầy trời, 60 đường hồng hoang ma Văn gầm thét, lạc nằm nhắm ngay đầu thanh niên tung ra một đấm trí mạng. Đừng nằm mơ. Thanh niên vừa sợ vừa giận, bất quá không muốn đứng im chịu chết. Bèn triệu hồi pháp bảo phòng thân. Ông. Từ trong lòng ngực khắng, một kiện pháp bảo nhìn như lòng thủy tinh hình vuông xuất hiện. Lòng thủy tinh bay vút lên cao, sau đó cấp tốc biến lớn, đem thanh niên bao phủ vào bên trong. Đúng! Bạo tinh quyền của Lạc Nam nệnh vào, nắm đắm đau nhất kịch liệt, chỉ cảm thấy như mình vừa đắm vào một bức tường thành kiên cố, các lớp thủy tinh cứng trắng khó lòng hình dung, dù 60 đường hồng hoang ma văn cùng lúc bạo tạc cũng không thể xâm nhập. Đế cấp trực phẩm pháp bảo. Lạc Nam ánh mắt hiếp lại. Tên thanh niên này quả nhiên không phải nhân vật tầm thường. Vài lần gần đây Lạc Nam từng đụng độ với thiên đế nhưng chưa có ai lấy ra được pháp bảo cao cấp đến mức này. Vậy mà thanh niên chỉ mới là địa đế lại sở hữu, hơn nữa còn có lão già thiên đế đi theo bảo vệ. Ha ha, đứng trong cách giới thủy tinh ta chính là thần bất khả xâm phạm. Thanh niên thấy Lạc Nam không làm gì được mình, khoái chí cười lên ha hả. Càng đáng giận chính là, hắn tiếp tục dương cung bắn đến Lạc Nam. Xoẹt xoẹt xoẹt hàng loạt mũi tên ẩn chứa sát cơ và bốn loại đế lực xuyên thấu qua cách giới thủy tinh không chút cản trở, nhắm ngay các nơi yếu điểm trên người Lạc Nam xuyên phá. Hiển nhiên đó là uy năng của Pháp Bảo cách giới thủy tinh, người bên ngoài không thể công kích người bên trong. Nhưng người bên trong lại có thể dễ dàng tấn công người bên ngoài. Hừ. Lạc Nam hừ lạnh một tiếng, bả y quét ngang đem những mũi tên kia toàn diện trấn áp. "Hồ lão, mau giúp bổn đệ tử toàn lực giết hắn." Thanh niên sắc mặt lạnh lẽo, vô cùng tự tin nói, có cách giới thủy tinh bảo hộ, an toàn của ta không đáng lo ngại. Tuân mệnh đế tử Lão già thấy đế tử của mình không gặp nguy hiểm liền thở vào nhẹ nhõm, thân pháp triển khai, một lần nữa mang theo cửu sắc đế lôi đầy trời đánh xuống Lạc Nam. Thanh niên cười nhạt, thầm nghĩ chỉ cần hộ lão thay mình cuốn lấy kẻ thù, mình lại từ bên trong liên tục bắn cung tập kích. Không tin hắn không chết. Đáng tiếc. Tất cả chỉ là ảo tưởng của hắn. Khen Có tiếng ngân vang kinh thiên động địa, mà khí đầy trời, một giọng cười quyến rũ ma mị hư ảo len lõi hư không, xanh khách, xanh khách, rốt cuộc cũng có đất diễn. Chẳng biết từ bao giờ, đầu tóc lạc nam tung bay, hai mắt đen kịch tuôn trào mà khí, kích vực kéo căng. Xích tà kích sát nhọn ẩn chứa nguy hiểm cực đoan, toàn thân thuần một màu đen kịch, mà khí tung hoành ngang dọc hiện lên trong tay hắn. 60 đường hồng hoang ma văn như những hình xăm uống lượng từ cánh tay xuống dọc thân kích, dường như lạc nam và xích tạ kích dung nhập làm nhất thể. Chuyện gì xảy ra? Thanh niên sắc mặt trắng bệt, bởi vì ngay khoảnh khắc mà thanh ma kích kia hiện diện, hắn cảm giác được cách giới thủy tinh của mình đang rung lên vì sợ hãi. Làm sao có thể như vậy? Phải biết nó là đế cấp cực phẩm pháp bảo A, thanh ma kích giữ tận kia chẳng lẽ là đế binh. Ánh mắt lạc nam lạnh lẽo. Một kíp hung hăng đâm ra, đơn giản và thô bạo, chỉ có kích vực và ma lực ngập trời, không hề có bất kỳ chiêu thức hay vũ kỹ Không. Sau lưng vang lên thanh âm tê tâm liệt phế của lão già thiên đế, hắn là nhi tử của tam nguyên lão sang ma điện, nếu dám giết hắn, sang ma điện thề diệt ngươi cửu tộc. Lão già thiên đế không ngờ đến rằng lời nói của hắn chẳng những không mang đến tác dụng uy hiếp. Trái lại khiến sát ý trong mắt lạc nam bạo tăng. Thế là từ việc không thèm sử dụng kích kỹ, hắn gầm lên một tiếng, liên kích chu tiên quyết, đồ tiên. Nhất kích đồ sát vạn tiên, nhất kích như có thể xuyên phá cửu thiên thập địa. Răng rắc, phốc. Cách giới thủy tinh vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ lộng lẫy vô cùng đẹp đẽ Kéo theo đó là máu tươi đỏ thẳm trào dân, xích tà kích xuyên phá lòng ngực tên thanh niên, mặc cho đôi mắt lồi ra đầy hoảng sợ của hắn. Giám động đến nhi tử của bổ nguyên lão. Người có là ai cũng phải diệt vong. Đúng ngay lúc này, một tiếng gầm thét cực kỳ phẫn nộ từ thể nội người thanh niên vang lên. Sau lưng hắn hiện lên hư ảnh một nam tử trung niên thân mặt chiến giáp tay cầm cung tên đang căng dây sắp bắn. Vèo Một mũi tên xuyên qua không gian và thời gian, một mũi tên ẩn chứa tận bát tận sát vực và hồng thiên đế lực, tốc độ khủng bố vô biên, muốn đem lạc nam tru diệt trước khi làm hại nhi tử hắn. Ánh mắt lạc nam co rút lại. Nam tử trung niên này đang đứng tại tổng bộ của sang ma điện bắn tên, nhưng mũi tên đã ngay lập tức tập sát lấy hắn, thủ đoạn mạnh mẽ vô cùng, không hổ danh là nguyên lão của sang ma điện. Phụ thân mau cứu ta. Chứng kiến tình cảnh này, đôi mắt vốn dĩ tuyệt vọng của thanh niên bất chợt sáng lên niềm hy vọng và cực kỳ cảm động. Hắn luôn cho rằng phụ thân không quan tâm đến sống chết của mình, từ trước đến nay luôn vứt cho mình tự do tu luyện mà chẳng thèm ngó đến. Nào ngờ phụ thân vẫn luôn lưu lại một tia thần thức trong cơ thể, nếu mình gặp nguy cơ sinh tử sẽ kịp thời xuất thủ. Có tam nguyên lão ra tay, tiểu tử này chết chắc rồi. Lão già thiên đế thấy cảnh này cũng thở vào nhẹ nhõm. Không muốn bản thân bị một tiễn khủng bố kia liên lụy, hắn vội vàng giữ một khoảng cách an toàn. Nhưng mà cảnh tượng tiếp theo khiến lão già thiên đế kinh Hãi đến vải cả ra quần Bởi vì Lạc Nam đã biến mất tại chỗ như bốc hơi khỏi thế gian. Khiến một tiễn bắn vào khoảng không, chẳng thể nhắm trúng được hắn. Thứ hắn để lại chỉ là xích tà kích đang cắm trong lòng ngực tên thanh niên. Tưởng như vậy là an toàn, chẳng lường được gì biến phát sinh, từ trong xích tà kích tuôn ra một cổ hấp lực thôn vệ dữ dội. À à à à à à, à, à, à, à. trong tiếng hét thảm thiết như gặp tra tấn từ địa ngục, thanh niên toàn thân bị rút thành thay khô, sinh cơ ẩm đạm, chết đến không thể chết hơn được nữa. súc sinh Tại xa xăm tổng bộ sang ma điện, Tam nguyên lão ngửa đầu rít rào như lệ quỷ, hai mắt đỏ ngầu như máu, hận ý thôn thiên. Hắn tức giận đến mức toàn thân trung rảy. Chẳng ngờ được đích thân mình ra tay cũng chẳng thể tru diệt tiểu súc sinh kia, ngược lại còn khiến nhi tự chết thảm. Lạc nam từ linh giới châu thông dông hiền thân, đoạt xích tà kích trở lại, quay mông về hướng sang ma điện đánh rắm, cười khoái trá nói, lão cậu vô dụng, lần sau dậy con cẩn thận một chút. Đừng để nó trêu vào những người không nên trêu, bằng không có tám cái mạng cũng không đủ chết đâu. Vô số người nghe vậy rùng mình, trận đại chiến ở nơi này đã sớm kinh động rất nhiều thám tử của các thế lực đang quan sát, nhìn thấy Lạc Nam vừa giết một vị đế tử của Săng Ma Điện. Vừa dám khiêu khích một vị nguyên lão, bọn hắn cảm thấy mọi thứ như đang nằm mơ. Thế gian lại có kẻ điên cùng như vậy. Hắn là ai? Không giết người, bổng nguyên lão không làm người. Tam Nguyên Lão phẫn nộ muốn thổ huyết. Thanh trường cung trong tay hắn như cảm nhận được sự tức giận của chủ nhân, nó bắn ra một tiễn vào không gian, vậy mà từ đó hình thành một thông đạo liên thông giữa săn ma điện đến vị trí của Lạc Nam. Đó là quy năng của đế binh. Tam Nguyên Lão đặt chân vào thông đạo, bằng tốc độ nhanh nhất có thể lao đến chỗ Lạc Nam. Tiểu tử này xong đời. Nhiều người thay Lạc Nam lau mồ hôi hột. Tam Nguyên Lão nghe đồn là cường giả tinh thông cung tiển thuộc bậc nhất của sang ma điện, nhờ vậy mà hắn được một bộ đế binh đồng thời công nhận làm chủ. Sang ma đế cung và diệt ma cốt tiển Một khi cung và tiển kết hợp, nhất tiển bắn ra có thể diệt thiên ma đế. Từ đầu đến cuối, Tam Nguyên Lão chỉ mới sử dụng sang ma đế cung, các mũi tên bắn ra chỉ được ngưng tụ từ thiên đế lực của hắn, nhưng nếu hắn lấy ra diệt ma cốt tiển, chỉ sợ hậu quả không lường. Lúc đầu chứng kiến Lạc Nam chỉ là một đại ma đế, tàm nguyên lão cảm thấy không cần phải vận dụng cả cung và tiễn, bởi vì vận dụng cả hai đế binh diệt một kẻ có tu vi thấp hơn mình chính là sĩ nhục đối với hắn. Nhưng mà cũng chính vì suy nghĩ đó đã khiến nhi tử của hắn chết thẳm, tàm nguyên lão chắc chắn không để Lạc Nam toàn mạng, dù phải xuất cả sang ma đế cung và diệt ma cốt tiễn hắn cũng phải tru diệt kẻ này báo thù cho nhi tử. Bất quá cảnh tượng diễn ra tiếp theo lại khiến toàn trường hoài nghi về cuộc sống. Chỉ thấy trước mặt Lạc Nam bỗng nhiên hiện ra một kiện đồ vật. Đường Tông Hoàng Mỹ, lấy màu xanh viết của lá tre như ngọc lục bảo làm chủ đạo, 99 đường vân ẩn chứa các loại lực lượng huyền ảo đang xen trên thân cung như những kinh mạch sống động. Dây cung Mỹ Lệ tuyệt luôn tỏa sáng huyền ảo như tập hận hàng vạn tinh tú trên bầu trời. Đây là một thanh trường cung Mỹ Lệ và huyền bí. Nó vừa xuất hiện đã như cùng Ngân Hà sinh ra cộng hưởng. Vô số ngôi sao chiếu rọi ánh sáng hội tụ vào thân cung, tạo nên cảnh tượng như thần tích. Lạc thần cung. Lạc nam khóe miệng khẽ nhất, đưa tay bắt lấy lạc thần cung, tay còn lại chậm rãi kéo căng dây cung. 99 đường vân luân chuyển, bá lực hội tụ mà vào, một mũi tên xuất hiện. Bắc tinh thấp đẩu hiện thế. Không được. Tam Nguyên lão toàn thân chấn động, lần đầu tiên trong đời hắn cảm nhận được diệt ma đế cung của mình đang rung lên vì sợ hãi. Như thường dân gặp phải đế hoàng. Vèo. Lạc thần xuất tiễn. Trong ánh mắt bất khả tư nghị của vô số người chứng kiến, Lạc Nam bắn ra một tiễn thẳng vào thông đạo đang nối liền giữa xăng ma điện và nơi này. Âm âm âm âm. Không gian bạo loạn, thông đạo sụp đổ. À à à, à, à, à, à ngươi chết không yên lành. Tam Nguyên Lão đang hành tẩu bên trong gào thét thảm thiết, vô số mảnh vỡ không gian vùi lắp lấy cơ thể hắn. Thông đạo tan biến thành hư vô Ai cũng biết việc đang hành tẩu trong thông đạo không gian mà gặp sự cố sẽ cực kỳ nguy hiểm, với sức mạnh của tam nguyên lão mặc dù không chết nhưng cũng sẽ lưu lạc trong hư không vô định một thời gian, e rằng phải chật vật tìm đường trở về. Tỉnh Toàn trường tĩnh lặng đến cực điểm Giả, tất cả đều là giả, điều này không chân thật, phi lý, quá phi lý. Lão già thiên đế ông đầu gào đóng Như phát điên nói ra những lời phủ định, không muốn tin, cũng không muốn chấp nhận những gì mình vừa nhìn thấy. Nhưng mặc kệ hắn có tin hay không, lạc thần cung một lần nữa căng dây, sát cơ khóa chặt lấy thân thể hắn. Không. Lão già thiên đế hải hùng khiếp ví hét ầm lên, quyết đoán bóp nát một tấm dịch tinh phù. Cơ thể già nua biến mất ngay tại chỗ, đào tẩu như chó nhà có tan. Há há há há Thấy tình cảnh này, lạc nam thu hồi lạc thần cung. Ngửa đầu lên trời cười ngạo nghể, săn ma điện cũng chỉ có thế, đế tử bị ta giết, hộ pháp chạy như chó, ngay cả nguyên lão cũng không làm gì được ta. Toàn trường im hơi lặng tiếng. Ngay cả thở mạnh cũng không dám. Lúc này đây, bọn hắn nào dám chọc vào tên sát tinh này? Nhưng chắc chắn rằng, tình cảnh ngày hôm nay sẽ lan truyền khắp vũ trụ, diện mạo và chiến tích của nam tử nhìn qua có dung mạo hết sức bình thường trước mắt sẽ gây nên vô số sóng to gió lớn. Các hạ, các hạ rốt cuộc là thần thánh phương nào? Rốt cuộc, một người không nhịn nổi tò mò, toàn thân ngứa ngấy bước lên chắp tay. Sở dĩ hắn dám làm như thế, bởi vì hắn là một ma tu. Lạc Nam vừa biểu ra ra thân phận ma tu, lại chống đối sang ma điện nên người này cực kỳ hâm mộ. Ngươi hỏi tên ta làm gì? Lạc Nam trừng mắt ngược lại. Tực! Ma tu nuốt một ngụm nước bọt, kính cẩn nói. Vì ta muốn biết danh tính của yêu nghiệt mà giới chúng ta, những ngày qua nhìn đám người tiên giới vì Lạc Nam mà kiêu ngạo rất khó chịu. Ha ha! Lạc Nam nghe vậy biểu lộ lạnh lùng, ngang tàn nói, nhớ kỹ đây, ta ngồi không đổi danh, đứng không thay họ, văn lan. Lạc Nam kia ở tiên giới cứ tiếp tục kiêu ngạo, nhưng nếu dám vào ma giới ta sẽ tự mình làm thịt hắn. Lời vừa nói xong, ống tay áo nhẹ phất, thản nhiên rời đi. Văn Lan, Văn Lan! Vô số ma tu lập đi lập lại danh tự này, toàn thân hưng phấn đến mức trung rảy. Bọn hắn nhìn sang đám người tiên tu. Ngẫn đầu ưỡng ngực đầy kiêu ngạo, nhìn thấy chưa? Đó mới là yêu nghiệt chân chính, Lạc Nam của các ngươi tính là thứ gì? từ chưa chiến đấu thì đừng to mồm, chắc gì Văn Lan đã là đối thủ của Lạc Nam. Một đám tiên tu không phục phản bác. Hai bên cãi nhau in ỏi, cuối cùng chẳng ai phục ai lao vào đánh nhau. Mãi đến khi cường giả cao cấp hơn của sang ma điện đuổi đến, tất cả chỉ là còn đóng hỗn loạn. Chương 1486, Lục Nhĩ Con mẹ nói sướng, để xem đám người tiên giới khốn khiếp còn lấy gì để kiêu ngạo trước mặt chúng ta. Bên trong sông Tu Lâu, một tên nam tử cường tráng khoa tay múa chân, sắc mặt hưng phấn đến cực điểm, vừa sung sướng vừa khoái chí nhìn cảnh tượng bên trong lưu ảnh ngọc. Toàn bộ khách nhân của sông Tu lâu lúc này cũng nhiệt huyết sôi trào, chứng kiến cảnh tượng kinh thiên động địa văn lan đại chiến sang ma điện. Tiên giới có yêu nhiệt, mà giới chúng ta cũng có yêu nhiệt, văn lan lão đại từ này sẽ là thần tượng của ta, lấy tu vi đại ma để làm nên chiến tích lẫy lừng như thế. Thử hỏi còn có ai? Một thanh niên vỗ vỗ lồng ngực, hai mắt hừng hực khí thế, hận không thể nhập vào trận chiến đó. Văn lan cũng sẽ là thần tượng của thế hệ trẻ chúng ta, ta không? Ngay cả thiên ma đế lão quái vật cũng có thể thần tượng hắn. Rất nhiều ma tu vỗ tay cười nói. Nhưng Văn Lan rốt cuộc là thần thánh phương nào? Liệu có phải một vị đế tử nào đó của chu tiên điện hay không? Có người lên tiếng suy đoán. Ta cũng nghĩ như vậy, bởi vì Văn Lan đã sử dụng liên kích chu tiên quyết của chu tiên điện, chẳng lẽ hắn là đệ tử của đại trưởng lão chu tiên điện? Không ít người gật đầu tán thành. Các ngươi thì biết cái gì? Một người khác lập tức tra vẽ khinh thường, văn làng chẳng những dùng liên kích tru tiên quyết, mà trước đó còn dùng sức năng phong bạo của ma phong thuộc ma đình, còn dùng hắc diện u la trưởng của hắc diện ma đế, nếu sử dụng vũ kỹ nào là đồ đệ của người đó, vậy chẳng phải văn làng có đến ba sư phụ đến từ ba thế lực khác nhau. Chúng ta quên mất điều này. Đám đông bừng tỉnh, hâm mộ không thôi nói, chẳng lẽ văn làng có khả năng học trọng thủ đoạn công kích và vũ kỹ của người khác? Thư, Sao lại gọi là học trộm? Phải gọi là mô phỏng, tài năng xuất chúng mới có thể làm được. Theo một âm thanh bất mãn vang lên. Hương thơm phiêu lãng, một cô nương dung nhang như thiên sứ, dáng người yếu điệu nhí nhảy từ hậu viện bước ra. Dạ ly hoa khôi. Chúng nhân ánh mắt sáng lên khi nhìn thấy nàng, không ngờ đến dạ ly hoa khôi bình thường chỉ biểu diễn vài điệu nhảy vào ban đêm nay lại hiện ra ở đại sảnh giữa thanh thiên bạch nhật. Hừ! Hừ, kẻ nào dám nói văn lan học trọng vũ kỹ, sông tu lâu không hoan nghênh các ngươi. Giả ly hai tay chống nạnh, ánh mắt hung hăng nói. Vài người chột giả cuối thấp đầu, hiển nhiên vừa rồi bọn hắn cũng có suy nghĩ là văn lan học trọng. Mà nhìn thấy thái độ của giả ly, vài người hâm mộ của nàng lên cơn ghen tuông giả ly hoa khôi. Chẳng lẽ ngươi cũng hâm mộ văn lan? Không hâm mộ người lợi hại như hắn, chẳng lẽ hâm mộ các ngươi? Giả Ly trợn trắng mắt hỏi ngược lại. Chúng nhân á khẩu không phản bác được, bọn hắn tự nhận mình so với văn lang thua kém như trời và đất. Vậy theo Giả Ly, yêu nghiệp của ma giới chúng ta là văn lang so với yêu nghiệp của tiên giới là lạc nam thì kẻ nào lợi hại hơn? Vài kẻ hỏi thăm cách nhìn của nàng. Đương nhiên là văn lang, còn phải nói nữa sao? Giả Ly khẳng định chắc nịch. Vì sao nha? Bọn hắn chưa từng giao đấu, sao biết ai lợi hại hơn? Toàn trường chưa hiểu rõ nhìn nàng. Rất đơn giản. Dạ Giả ly một tay chống nạnh. Một tay nâng lên từng ngón nhỏ nhắn tinh xảo, phân tích nói, thứ nhất, Lạc Nam chiến tích mặc dù không tồi, nhưng những thiên đế mà hán sang giết đa phần đều là loại thùng rỗng kêu to, cắn thuốc và tài nguyên một cách bừa bãi để đột phá, chiến lực thấp kém vô cùng, trái ngược với đó, văn làng trước mặt hộ pháp thiên đế của sang ma điện tru diệt đế tử. Sau đó còn khiến tam nguyên lão tay cầm đế binh phẫn nộ thổ huyết, cuối cùng nhanh ngang rời đi. Thứ hai, Lạc Nam có hai thê tử mạnh mẽ đi theo hỗ trợ chiến đấu, rõ ràng là không tin tưởng vào thực lực bản thân, trong khi đó Văn Lan một thân một mình tung hoành ngang dọc. Nghe qua đã thấy chênh lệch rồi. Cuối cùng, Lạc Nam chỉ dám giết những ma tu bén mãn vào tiên giới, ý vào lợi thế sân nhà, còn Văn Lan dám từ ma giới chạy sang phạm vi tiên giới để giết tiên tu, lộng hành bên sân khách. Giả ly dương dương đắc ý lớn tiếng nói, còn ai cho rằng Lạc Nam mạnh hơn Văn Lan? Toàn trường nghe vậy gật gù liên tục, hướng phân tích của giả ly quả thật không chê vào đâu được, nghe qua về những chiến tích này, rõ ràng Văn Lan nhỉnh hơn Lạc Nam một bậc. Chỉ riêng việc khiến tam nguyên lão của sang ma điện tay cầm theo đế binh mà chẳng làm gì được mình là đủ có chiến tích so với việc giết hàng chục tên thiên đế tầm thường rồi. Nhưng từ đầu đến cuối Lạc Nam cũng chưa bung hết toàn lực. Không ai biết giới hạn của hắn sẽ đến mức nào. Một lão già nhíu chặt chân mày, lão phu lo lắng Lạc Nam còn ẩn giấu sát chiêu nào đó, khi nào tung ra sẽ cực kỳ chấn động. Thế Văn Lan đã tung hết bài rồi sao? Dạ ly bất mãn, giọng điệu giận dỗi, Lạc Nam còn bài tẩy thì Văn Lan cũng chưa chắc đã chiến hết mình, sợ cái gì? Thôi được rồi. Đám người cười khổ, hai kẻ này uy danh cực thịnh, không sớm thì muộn cũng tự tìm đến nhau giao thủ. Chúng ta cứ việc chờ xem là được. Nói không sai, ta còn biết được Văn Lan tuyên bố nếu Lạc Nam dám bén mãn vào mà giới sẽ làm thịt hắn. Một vị mỹ nữ ma tu đang uống rượu bỗng nhiên che miệng cười, ta biết có một thứ mà Lạc Nam chắc chắn vượt xa Văn Lan. Thứ gì? Đám người vệnh tai. Độ đẹp trai nha. Mỹ nữ ma tu cười khanh khách, Văn Lan tuy rất là cường đại nhưng dung mạo bình thường chẳng có gì nổi bật, không xấu cũng chẳng đẹp. Còn Lạc Nam là nổi danh Mỹ Nam Tử, nhân vật điển hình với vẻ ngoài lý tưởng của Nam Nhân, Anh Tuấn, Ta Mỹ, Đào Hoa. Gu thẩm Mỹ của ngươi chắc chắn là có vấn đề. Giả Ly chỉ vào Mỹ nữ ma tu chửi ầm lên, văn làng phong độ cương nghị, tràn đầy khí tức dương cương của Nam Nhân, còn Lạc Nam mặc hoa gia phấn y như tên Tông Tử bột sao có thể sánh bằng. Chỉ cần có bất kỳ ai dám chê bai thần tượng của mình, Dạ Ly sẽ tranh đấu đến cùng đó. Trong khi sông Tu lâu bàn tán sôi nổi, bên ngoài lại có tiếng vọng và một cách gấp trút, sang ma điện cử ra đại lượng cường giả thề sang giết Văn Lan, đồng thời đã treo thưởng một tỷ sang ma điểm cho cái đầu của hắn. Cảnh tượng huyên náo như thế này xảy ra khắp tiên ma lưỡng giới. Sau cái tên Lạc Nam, chiến tích của Văn Lan lại như một quả bom với sức công phá khủng bố lan tràn khắp vũ trụ. Thiên tài cùng thế hệ trở nên ảm đạm phai mờ trước hai cái tên này, vô số thành thiếu niên nam nữ tiên tu. Mà tu vừa đặt chân vào con đường tu luyện đã tìm ra đối tượng để hâm mộ, tìm ra mục tiêu để phấn đấu. Cường giả chân chính nên là vượt cấp diệt địch, hơn nữa còn phải vượt đại cảnh giới, đó mới là sản khoái. Khái niệm cảnh giới, tu vi dường như chỉ để tô điểm cho hai vị yêu nghiệt. Chẳng biết từ bao giờ, chẳng biết ai nghĩ ra, chỉ nghe vô số người khi nhắc đến thế hệ yêu nghiệt hàng đầu vũ trụ sẽ chậm rãi phun ra một câu, tiên lạc, ma văn. Hai họ tượng trưng cho hai nhân vật siêu nhiên ở hai phương thế giới. Và đương nhiên, danh vọng của cả lạc nam cùng văn lan gia tăng chưa từng có, vô số thanh âm tranh luận về người nào mạnh hơn không hồi kết diễn ra. Cái gì mà tiên lạc rồi ma văn? Thật buồn nôn. Vừa rời khỏi di tích cổ. Một thiếu nữ diện một bình thường, y phục trên thân có chút lộn xộn. Nghe thấy vô số thanh âm đồn đại xung quanh, đặc biệt là cái tên lạc nam khiến nàng cứ bị ám ảnh. Ghê tẩm, tên khốn đó vậy mà có chiến tích huy hoàng như vậy, mình vừa đào được chút thứ tốt sợ rằng sẽ phải bán đi đổi thành tài nguyên tu luyện, nguyên thạch đã dùng sạch sẽ, không chăm chỉ sẽ bị hắn bỏ xa. Đúng vậy đó, lẽ ra phải là tiên lâm mà điều cặp bài trùng chúng ta mới chuẩn. Bả vai thiếu nữ đứng một con trồng đen, nó mở miệng luyên thuyên, nghĩ ra biệt danh đặt cho mình và thiếu nữ. Nói thì nói thế, vẫn không thể phủ nhận tên khốn kia thật sự rất mạnh. Thiếu nữ hít sâu một hơi. Giọng điệu nồng nặc kiên kỵ, vốn tưởng ta điên cùng vơ vét di tích, tiến bộ kinh người sẽ thành công bỏ xa hắn, nào ngờ những chiến tích gần nhất hắn gây ra khiến ta cảm thấy tông lao của mình đổ xuống sông biển. Văn lan kia cũng chẳng vừa đâu, không biết là thần thánh phương nào. Con trồn đen có chút suy tư, bất quá vẫn động viên thiếu nữ, ngươi yên tâm đi, bọn hắn có lẽ sẽ vượt qua ngươi ở vũ trụ này. Nhưng nếu tiến đến thế giới cao hơn, người có ưu thế của cấm kỵ, còn bọn hắn sẽ lại bị đẳng cấp công pháp giới hạn, cả đời chỉ có thể ngước nhìn ngươi. Mặc kệ bọn hắn. Trước nghiên cứu đây là thứ gì trước đã? Thiếu nữ đề nghị nói. Ừm, ta cũng chưa từng thấy qua đồ vật kỳ lạ như vậy. Con chồng tán thành. Một người một chồng bay vào hành tinh có khí hậu khá dễ chịu, ngồi xuống bên bờ suối. Thiếu nữ phất tay lấy ra một hòn đá to lớn cao gần một mét. Chỉ thấy hòn đá này tròn vo, điều đáng nói là phân biệt hai bên trái phải phía trên đỉnh chấp lại mọc ra sáu khối đá nhỏ, dạng như xoắn ốc, phân biệt mỗi bên ba khối. Với lượng kiến thức như ngươi mà không nhận ra hòn đá này có lai lịch gì sao? Thiếu nữ chết miệng hỏi. Hòn đá này là thứ nàng đạt được trong di tích cổ có tên Thánh Nhĩ Sơn. Nghe đồn đó là một thế lực có trước cả thời đại thượng cổ. Chẳng qua vì tuyển chọn truyền nhân trực kỳ hạ khắc, thà để truyền thừa đức đoạn còn hơn truyền thụ cho người không phù hợp, vì lẽ đó dần tuyệt tích trong dòng chảy lịch sử. Ngay cả nàng và con trồn phí rất nhiều công sức cũng chỉ châm được duy nhất hòn đá này mà thôi, ngoài ra chẳng có vật gì giá trị khác. Hừ, kiến thức của ta cũng đâu phải vô hạn, Thánh Nhĩ Sơn tồn tại còn lâu đời hơn bộ tộc năm đó của ta, đương nhiên không nhận biết. Con trồn bất đắc dĩ đáp. Không cần suy đoán. Nó là hòn đá phụ trách dưỡng dục truyền nhân đời kế tiếp của Thánh Nhĩ Sơn. Đáng tiếc chưa kịp chào đời thì Thánh nhĩ Sơn đã gặp đại nạn. Đột nhiên có thanh âm từ dưới dòng suối vang lên. Kẻ nào? Thiếu nữ cùng con trồn đen nhảy dựng. Cả hai đưa mắt nhìn nhau, chứng kiến sự kinh hãi trong mắt đối phương. Với một kẻ có trực giác của yêu đế và một kẻ tinh thông không gian như hai người, ấy vậy mà không cảm ứng được có người nghe lén. Rao rao rao? Nước suối chảy cực mạnh, đột ngột tích tụ dân cao, từng dòng nước bắt đầu liên kết, rốt cuộc hóa thành một nam tử thân mặt Thanh Sam, tay cầm quạt xếp, diện mục anh Tuấn nho nhã. Ta không có ý xấu, chỉ muốn mượn hòn đá trong tay các ngươi. Nam tử Mạc Thanh Sam nói. Nếu có Long Ngạo Thiên ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra nam tử này là người hắn vừa chiêu mộ thất bại không lâu. Xích khảo mã hầu, vô chi kỳ. Mà thiếu nữ đương nhiên là kẻ thù và đối thủ cũ của Lạc Nam, Lâm Tích cùng con trồn đen. Người này rất mạnh. Con trồn ngưng trọng đánh giá vô chi kỳ. Lâm Tích sắc mặt trầm xuống, nàng cũng không nghĩ mình chỉ tìm một hành tinh vắng vẻ trú chân lại gặp nhân vật khủng bố như vậy. Có thể nói cho chúng ta biết, hòn đá này là thứ gì không? Con trồn tuy sợ nhưng vẫn ra vẻ trấn định hỏi. Thánh Nhĩ Sơn là thế lực do một tên lục nhĩ Mỹ hầu sáng lập nên. Truyền nhân mà y muốn bồi dưỡng đương nhiên cũng là lục nhĩ Mỹ hầu thế hệ kế tiếp. Vô chi kỳ thẳng nhiên đáp, ánh mắt lại khó nén nóng bỏng nhìn chầm chầm hòn đá. Nó được gọi là lục nhĩ thạch, mặc dù lục nhĩ Mỹ hầu bên trong vẫn chưa ra đời, nhưng thông qua lục nhĩ thạch nó đã nghe được âm thanh vạn giới chỉ cần mong muốn. Cái gì? Lâm tích và con trộn thép lên thất thanh, không dám tin hòn đá mình vừa đạt được lại cấp chứa một trong hỗn thế tứ hầu chưa xuất thế. Ta biết cách bồi dưỡng nó, giao cho ta đi. Các ngươi cần gì cứ việc nói? Vô chi kỳ muốn thanh toán song phẳng. Hừ! Ai cần ngươi bồi dưỡng? Chỉ cần ta ấp nở thành công, chẳng phải có một trong hỗn thế tứ hầu làm tiểu đệ. Lâm tích trong lòng hưng phấn đến phát cuồng. Và thế là, những chữ vật lóe lên thu hồi hòn đá. bùng bùm, bùm. Khói trắng nổ tung. Từ trong đó xuất hiện hàng ngàn lâm tích khác nhau bỏ chạy tán loạn, đến khắp các phương hướng trong vũ trụ, nhưng chỉ có một trong số đó sở hữu hòn đá. Hư Vô chi kỳ bất mãn hư một tiếng Sau lưng hắn thoáng chốc như ẩn như hiện một hư ảnh thần hầu khổng lồ với bộ lông xanh thẳm như đại dương, vẽ mặt kiệt ngạo bất tuần khinh rẽ thế gian vạn vật. Mà khi hư ảnh thần hầu này xuất hiện, toàn bộ hành tinh này đột ngột bị nhấn chìm trong biển nước. sóng thần cuộn lên, Hóa thành một lớp kết giới phong tỏa cả một hành tinh, ngăn cản tất cả phân thân của lâm tích muốn rời khỏi. Có vài chục phân thân liều lĩnh muốn xuyên qua kết giới, nào ngờ bị dòng nước khủng bố niên ép kinh hoàng mà hủy diệt. Con mẹ nó, tên đó là Xích Khảo Mã Hầu. Thấy cảnh tượng này, con trồn đen hải hùng khiếp vía. Chẳng trách mạnh như vậy, thì ra cũng là một trong hỗn thế tứ hầu, hơn nữa tu vi đạt đến tối đỉnh. Thần thông, ngào du không gian. Bị vô chi kỳ vây nhốt Lâm tích buộc lòng sử dụng một môn thần thông hoàn toàn mới của mình Ngao du không gian là thần thông cho phép người sử dụng đi xuyên không gian bất chấp vùng không gian đó bị tách biệt, bị phong tỏa, bị phong ấn hay có trận pháp giam cầm Ngao du không gian vừa ra, nàng chẳng thèm đến sỉa đến kết giới, trốn vào không gian, thành công rời khỏi hành tinh Không gian đại hồng thủy Vô chi kỳ ánh mắt khóa chặt không gian, hai tay kết ấn Âm, âm âm âm âm từ trong cơ thể hắn tầng tầng lớp lớp sóng thần trào dân mỗi một giọt nước đều là thiên đế thủy lực bá đạo chúng nó hóa thành đại hồng thủy đập vào không gian nhiên đá tầng tầng lớp lớp bám sát gắt gao Lâm tích trời ạ nước của hắn có thể xâm nhập cả không gian truy bắt chúng ta con trồn đen không dám tin gào thét sắc mặt lâm tích cũng trở nên khó coi nàng không muốn giao lục nhĩ mỹ hầu ra chút nào Thế là cắn chặt trăng, điều động tất cả phân thân đang có mặt quay người lại phía sau kết ấn, thời gian ngưng động. Hàng trăm phân thân cùng lúc thi triển vũ kỹ thời gian hệ, lại còn có ưu thế từ cấm kỵ. Ngay cả không gian đại hồng thủy và bản thân vô chi kỵ cũng phải dừng lại trong thoáng chốc. nhưng cơ hội đó, lâm tích ba chân bốn cảnh chung đi. Vô chi Kỳ lấy lại tinh thần, di thủy động pháp triển khai, nhiều sao băng lao vọt theo. Một màn đuổi bắt quyết liệt diễn ra. Chương 1487, Giao dịch bất thành Hành tẩu trên đường cái lớn, nghe thấy vô số thanh âm bạn tán sung sao, tranh cãi âm ý về chiến tích và sức mạnh giữa hai cái tên yêu nghiệt lạc nam và văn lan, nhân vật chính gây nên chuyện đó lại đang hóa thành một nam tử mang theo mặt nạ màu bạc, quanh thân khoác áo tròn đen nhìn cực kỳ bí ẩn, điềm nhiên tiến vào một chi nhánh của thiên địa hội. Mặt nạ màu bạc và áo choàng mà Lạc Nam đang đeo bên ngoài đều là pháp bảo do chính hắn luyện chế, bên trong còn cẩn thận thay đổi dung mạo khác nhờ mặt nạ thiên diện. Nếu có người nhìn xuyên được mặt nạ màu bạc và áo choàng bên ngoài, cũng chỉ thấy khuôn mặt của nhị lan thần hiện ra phía sau. Đi làm chuyện mờ ám, Lạc Nam tư thích hóa trang thành kẻ thù của mình. Kính chào quý khách! Vừa mới bước đến Đại Môn, hai nữ lễ tân diện màu khả ái thanh tú đã lịch sự nên đón. Môi nở nụ cười như hoa cực kỳ thân thiện, tạo cảm giác rất thoải mái cho khách hàng. Nói về thái độ phục vụ của thiên địa hội, Lạc Nam chưa từng có gì phạn nạn. Hiển nhiên trong lúc săn ma điện đang điên cùng săn lùng mình, hắn muốn tranh thủ chút thời gian tìm đến thiên địa hội tẩu tán toàn bộ khối tài sản khổng lồ đạt được từ hắc ám vĩnh kiếp kia. Vì thế mà nhân tiện đi vào một phiến đế thiên giới, ghé ngang nổ nhiên một chi nhánh khá lớn của thiên địa hội tiến hành giao dịch. Không biết Thiên Địa Hội có thể giúp gì cho quý khách? Thấy Lạc Nam bộ dạng thần bí không hiển lộ dung mạo, hai nữ lễ tân vẫn cực kỳ khách khí, dù sao thì nơi này chẳng quy định khách nhân phải lộ mặt. Trong vũ trụ này, Thiên Địa Hội tự tin đủ khả năng giao dịch với bất kỳ nhân vật nào, cũng chẳng sợ bất kỳ kẻ ăn gan hùng mật báo nào dám đến gây sự. Tại hạ muốn bán vật phẩm. Lạc Nam trầm giọng đáp. Ô! Không biết khách nhân muốn bán thứ gì? Thiên địa hội chúng tôi thu mua đang dược. Pháp Bảo, Công Pháp, Vũ Kỷ, Thân Pháp, Thần Thông, phù Chú, Trần Pháp. Nữ lễ tân lịch sự nói, chỉ cần là tài nguyên mà tu sĩ có thể sử dụng, thiên địa hội đều thu mua. Tất cả những thứ kể trên. Lạc Nam nói, hơn nữa số lượng mà ta cần bán có chút lớn. Nghe hắn nói trịnh trọng, sắc mặt nữ lễ tân hơi thay đổi, nàng kính cẩn đáp, vậy làm phiền khách quý chờ một chút. Tiểu nữ đi gọi tổng quản đến cùng người giao dịch. Ừm. Lạc Nam nhẹ gật đầu. Nữ lễ tân nhanh chân rời đi, rất nhanh đã quay lại, đi cùng với nàng còn có một lão già trâu bạc, tu vi địa đế, khí thế như hồng. Lão phu tên gọi Phạm Khang. Là tổng quản của nơi này, nghe nói khách nhân muốn giao dịch quy mô lớn. Lão già ôn hòa nhìn Lạc Nam cười hỏi. Không sai. Lạc Nam nhẹ gật đầu. Bất quả vẫn có chút không hài lòng. Xem ra chi nhánh này của thiên địa hội vẫn hơi nhỏ à, một tổng quản tu vi địa đế e rằng chưa đủ tư cách giao dịch với mình. Phải biết tài sản của hắn mang theo đều là hàng của thiên đế. Để thử thăm dò, Lạc Nam tùy ý lấy ra hai kiện pháp bảo nói, Phạm Khang tổng quản định giá chúng nó thử xem. Đế cực cực phẩm pháp bảo, Phạm Khang hít một ngụm khí lạnh, xém chút nhảy dựng lên. Mà ngay cả lễ tân ở bên cạnh cũng trận mắt khá hốc mồm. Nàng rút cuộc hiểu vì sao vị khách nhân này nói sẽ giao dịch quy mô lớn. Cái này, cái này. Phạm Khang trong lòng cười khổ. Mặc dù đế cấp cực phẩm pháp bảo cũng chưa phải hàng quá hiếm đối với thiên địa hội, nhưng từ khi chiên nhánh này thành lập đến bây giờ, số người mang theo pháp bảo đẳng cấp này đến giao dịch chỉ đến được trên đầu ngón tay. Mà Phạm Khang hắn quả thật chưa đủ tư cách để định giá pháp bảo đế cấp cực phẩm. Mời quý khách vào khu vực đặc biệt, Lão Phu sẽ liên hệ nhân vật cao cấp hơn cùng ngài đàm phán. Phạm Khang không người kính cẩn nói với Lạc Nam. Không thành vấn đề. Lạc Nam nhúng vai. Phạm Khang nháy mắt ra hiệu lễ tân dẫn đường cho hắn vào phòng đặc biệt, còn mình thì chạy đi gọi người. Đi theo nữ lễ tân tiến vào một cung điện lộng lẫy xa hoa, bên trong cung điện này có hàng chục phòng, mỗi một phòng đều là nơi để tiếp đón những vị khách cao cấp bậc nhất thiên địa hội. Lạc Nam được bố trí cho một phòng rộng rãi, nữ lễ tân kính cẩn rót tiên trà, lấy tiên quả ra mời hắn thưởng thức trong thời gian chờ đợi. Cùng lúc đó, Phạm Khang cũng chạy vào một phòng đặc biệt khác, nhìn thấy hai tên thanh niên đang ngồi ghế đàm phán và một lão già đứng sau lưng, hiển nhiên là tùy tùng của một trong hai kẻ đó. Nếu Lạc Nam có mặt ở đây, chắc chắn hắn sẽ nhận ra một trong hai tên thanh niên là người quen với mình. Phạm Chí, đế tử của Phạm Gia, kẻ sở hữu hợp bảo chiến thể. Phạm Chí Huynh, lần này ngươi thật khiến bổn đế tử thất vọng. Người thanh niên ngồi đối diện với Phạm Chí không vui nói, rõ ràng ta đã nhờ ngươi tìm cho ta một trận pháp lợi hại bên trong giao dịch nội bộ, kết quả là ngươi tay trắng quay về, quả thật không xem cao trọng ta là bằng hữu. Nghe người thanh niên tên cao trọng phàn nàn, Phạm Chí cũng là sắc mặt giận dữ. Giao dịch nội bộ lần này quả thật xuất hiện rất nhiều trận pháp quý giá. Hơn nữa còn là trận pháp đã thất truyền từ lâu. Nhưng ngạc nổi những trận pháp này Phạm Chí hắn lấy không nổi, mà chúng lại xuất ra từ Tây Mộng Chi Tiên, làm sao có thể tranh giành. Cao trọng huynh, bổn đế tử đã cố hết sức, chỉ tiếc tài lực không đủ a Phạm Chí bất đắc dĩ nói. Cao trọng này cũng là kẻ có bối cảnh không tầm thường, nên dù Phạm Chí là đế tử của Phạm Gia cũng phải khách khí vài phần. Bổn đế tử mặc kệ, trong thời gian ngắn nhất ta muốn Phạm Chí huynh tìm kiếm một loại trận pháp khác cho ta. Hơn nữa phải là hàng hiếm, giá cả không thành vấn đề. Cao Trọng dặn dò nói. Yên tâm, ta sẽ cố gắng hết sức. Phạm Chí nhẹ gật đầu. Bất quá ngay lúc hai người đang trao đổi, Phạm Khang lại nôn nóng chạy vào. Phạm Chí thấy cảnh này nhướng mày bất mãn quát, Khang tổng quản, bổn đế tử đã căng dặn không được quấy rời, không thấy ta và Cao Trọng Huynh đang bàn chính sự hay sao? Phạm Khang chấp tay hành lễ. Lúc này mới nghiêm túc đáp, bẩm đế tử, có một khách nhân thần biến muốn giao dịch khối tài sản khổng lồ, lão phu chưa đủ tư cách giao dịch nên muốn nhờ đế tử ra mặt. Hừ, tài sản khổng lồ. Trước mặt thiên địa hội chúng ta cũng dám nông cùng như vậy. Phạm Chí cười nhạt tỏ ý khinh thường. Hắn tiện tay lấy ra hai kiện đế cấp thực phẩm pháp bảo. Phạm Khang đáp. Nụ cười trên mặt Phạm Chí cứng nhắc lại, mà ngay cả cao trọng biểu lộ cũng hiện lên vẻ kinh ngạc. Nghe hắn nói, trong những thứ hắn muốn giao dịch còn có trận pháp. Phạm Khang gãi đúng chỗ ngứa. Tốt. Quả nhiên Phạm Chí cùng cao trọng đồng loạt đứng dậy vỗ tay, hạ lệnh nói, mang chúng ta đi gặp vị khách thần bí kia đi. Phạm Khang trịnh trọng gật đầu, vội vàng đi trước dẫn đường. Lạc Nam được sự chăm sóc của nữ lễ tân cảm thấy khá dễ chịu, trong lòng thầm tán thưởng cách làm việc của chi nhánh này, thầm nghĩ lát nữa có giao dịch ưu đãi cho bọn hắn một chút cũng được. Bất quá trất nhanh, ý niệm này trong đầu của hắn lập tức vụt mất. Bởi vì hắn nhìn thấy Phạm Khang mang theo Phạm Chí và một thanh niên ăn mặc cao quý tiến đến. Không thèm để ý đến thanh niên, ánh mắt Lạc Nam khóa chặt lấy Phạm Chí, trong lòng thầm mắng một tiếng, móa nó, đến ngay địa bàn của Phạm Gia, chẳng trách lão già tổng quản họ Phạm, đúng là suối quẩy. Nghĩ đến ở trong giao dịch nội bộ, Phạm Chí nhiều lần khiêu khích và trêu chọc mộng chi tiên, Lạc Nam lưỡi giận hừng hực. Quyết tâm dạy dỗ thằng này một bài học tra trò. Vị khách nhân này, chắc hẳn ngươi cũng từng nghe qua tên tuổi của bổn đế tử. Phạm Chí nhìn Lạc Nam cười nói, chúng ta có thể bắt đầu giao dịch. Ngươi là thứ đồ gì? Vì sao ta phải nghe qua tên tuổi ngươi? Lạc Nam điềm nhiên đáp lại. Sắc mặt Phạm Chí thoáng giật giật. hắn Đường Đường cũng là đế tử thế hệ này của Phạm Gia, trong hàng ngũ thiên tài thanh danh hiển hách. Được xem là thiên tại của thiên địa hội, vậy mà người trước mặt chưa từng biết hắn Hơn nữa vì sao thái độ có chút không đúng Cao trọng hài hước khoanh tay nhìn một màn này, muốn xem Phạm Chí ứng phó thế nào Không biết tại hạ cũng không sao, chúng ta có thể bắt đầu giao dịch được chứ Phạm Chí ngồi xuống đối diện phất ống tay áo, ra vẽ thành thục lão luyện Lạc Nam ra vẽ dò xếp Phạm Chí từ trên xuống dưới một thoáng, cuối cùng chăm trải lắc đầu Một mau đầu tiểu tử như ngươi còn chưa đủ tư cách giao dịch với ta. Gọi phụ thân hoặc tiền bối của ngươi đến đi. Các hạ khinh người quá đáng. Phạm Chí cảm thấy tự ái hít mắt lại, nở nụ cười ngạo nghệ, ta có thể đại diện cho Phạm Gia tham dự giao dịch nội bộ do Thiên Địa Hội tổ chức, chẳng lẽ chỉ là một cuộc mua bán nhỏ với các hạ lại không thể thực hiện hay sao? Ha ha! Lạc Nam cười nhạt xem thường, bẩn cật nói, tham dự được giao dịch nội bộ là một chuyện. Có đạt được thứ gì ra hồn bên trong đó hay không là một chuyện khác, phạm chí ngươi nếu chỉ làm khán giả ngồi xem, đứa trẻ 3 tuổi cũng làm được. Ngươi! Phạm chí phẫn nộ, hiển nhiên là bị nói trúng tim đen. Siết chặt tay gần từng chữ, ta thấy các hạ đến thiên địa hội không giống để giao dịch, muốn gây sự đúng không? Thật can đảm! Đừng vội chụp mũ ta! Lạc Nam nhúng nhúng vai, những lời ta vừa nói từng câu từng chữ là sự thật. Mau đầu tiểu tử như ngươi quả thật chưa đủ khả năng thực hiện cuộc mua bán nhỏ, đây. Hừ, các hạ trước hết lấy ra những vật phẩm cần giao dịch, nếu chỉ là vài kiện đế cấp thực phẩm pháp bảo, phạm chí ta vẫn là lo được. Phạm chí nhiến trăng nhiến lợi, nhìn hai kiện pháp bảo đang lơ lửng trước mặt lạc nam, cảm giác như mình đang bị sỉ nhục. Phạm chí huynh yên tâm. Nếu ngươi không đủ tài lực để giao dịch với hắn, ta sẽ tạm thời cho mượn tài sản của mình. Cao trọng ở bên cạnh truyền âm. Đúng là hảo huynh đệ. Phạm chí hài lòng gật đầu, nhìn Lạc Nam thúc giục, làm phiền các hạ nhanh lên, thời gian của bổn đế tử có hạn. Lạc Nam như cười như không, thẳng nhiên phất tay một cái. Loãng soảng, loãng soảng. Trong ánh mắt muốn lòi ra của đám người, từng kiện, từng kiện vật phẩm rơi xuống như mưa trước mặt Lạc Nam. Chưa đầy một hơi thở, những vật phẩm này đã chất thành một ngọn núi cỡ nhỏ. Có pháp bảo tấn công, pháp bảo phòng ngự, công pháp, vũ kỷ, trận pháp, phù chú. Quan trọng nhất, chúng đều là hàng đế cấp, mà đa số còn là đế cấp trực phẩm. Cái này, cái này, cái này. Phạm Chí cùng cao trọng liếc mắt nhìn nhau, chứng kiến vẻ hoảng sợ trong mắt đối phương khiến bọn hắn biết mình không phải đang nằm mơ. Con mẹ nó, khối tài sản này đã vượt qua bảo khố của đa số thiên đế cấp thế lực. Phạm Khang nhảy dựng lên. Miệng vô thức buông lời thô tục. Cao trọng cùng Phạm chí hai mắt nhìn nhau, miệng đắng lưỡi khô. Lời của Phạm Khang rất đúng, trong số những thiên đế cấp thế lực mà hắn đề cập còn có Phạm Gia ở bên trong. Phạm Gia từ trên xuống dưới không nhiều hơn 10 kiện đế cấp cực phẩm pháp bảo, vậy mà trong đóng hàng ở trước mắt lên đến vài chục kiện, chưa kể còn công pháp, vũ kỷ, trận pháp các loại đế cấp cực phẩm. Những thứ này gặp lại... Vượt qua toàn bộ tài sản của chi nhánh thiên địa hội ở nơi này, vượt qua cả bảo khố của Phạm Gia. Thế nào? Tiểu tử hiển mũi chưa sạch. Lạc Nam nhìn Phạm Chí cười tà định giá giúp ta đám tài sản này, tất cả đổi thành tiên thạch, ma thạch, nguyên thạch, nguyên liệu luyên đan, luyện khí, luyện phù, luyện khôi. Phạm Chí mồ hôi lạnh chảy rồng rồng, hận không thể tác mình một phát cho tỉnh. Để thực hiện cuộc giao dịch khổng lồ này, E rằng đừng nói là hắn, mà ngay cả lão tổ của hắn là một vị trưởng lão thiên địa hội cũng phải xin ý kiến, kêu gọi thêm tài sản lấy từ tổng bộ mới được. Khốn kiếp, kẻ thần bí che mặt này rốt cuộc là ai? Vì sao tài sản sở hữu lên đến con số khủng bố đến như vậy? Cao trọng hô hấp dồn dập, hai mắt đỏ ngầu tràn đầy vẻ tham lam, cảm giác như kẻ sắp chết đói lâu ngày đột nhiên nhìn thấy một mâm sơn hào hải vì vậy. Nhất là bên trong những vật phẩm đó còn có không ít loại hình trận pháp khiến hắn thèm thun. Vị, vị tiền bối này. Cao trọng ta là một vị đế tử của trận điện, không biết có thể mời người đến trận điện làm khách hay không. Cao trọng nuốt một ngụm nước bọt, thái độ đối với Lạc Nam kính trận đến cực điểm. Trận điện. Lạc Nam chán ghét nhìn lấy tên này, quả nhiên là Ngư Tâm Ngư, Mã Tâm Mã. Phạm Chí giao du qua lại với đế tử của trận điện. Cả hai tên đều không phải loại tốt lành gì. Thế nào? Có giao dịch nổi không? Không được thì ta đi tìm nơi khác. Lạc Nam chẳng thèm để ý đến cao trọng, bất mãn nhìn Phạm Chí chửi cho súng miệng, vừa rồi đã nói ngươi không đủ tư cách, đúng là ế ngồi đáy giếng. Phạm Chí tức đến run rẩy cả người, nhưng lại bất lực đến nỗi tìm không ra lời phản bác. Nội tình kinh thiên như vậy, hắn thật sự vô pháp so sánh. Hỗn trướng Trong lúc Phạm Chí còn ngơ ngát, một bàn tay đã hung hăng định vào mặt hắn. Phốc. Phạm Chí thổ huyết bay ngược. Không gian nứt ra, một ông lão thể hình tráng kiện xuất hiện mắng chửi, đại sự quan trọng như vậy lại không liên hệ cho lão phu, nếu thiên địa hội bỏ lỡ cuộc làm ăn này, ngươi gánh nổi sao? Lão tổ. Phạm Chí ngẹn ngào hô một tiếng, niềm tin bị đa kích, vô cùng nhục nhã ông mặt chạy đi. Ông lão không thèm quan tâm đến Phạm Chí. Ngược lại khách khí nhìn Lạc Nam nói, cũng may phạm khang tổng quản liên hệ Lão Phu kịp thời. Bằng không đã để quý khách đợi lâu. Không có gì. Lạc Nam thản nhiên nói, giao dịch được chưa? Mong quý khách giao cho Lão Phu một bản danh sách những vật cần dùng, cam đoan trong vòng 3 ngày, thiên địa hội sẽ đưa ra cái giá hợp lý. Lão tổ phạm gia chấp tay nói. Không còn tâm trạng. Lạc Nam phất tay một cái, tất cả vật phẩm bị hắn thu hồi sau đó đứng dậy nên ngang rời đi quý khách chậm đã có gì từ từ nói nếu đắm nhỏ tiếp đón không chu đáo lão phu nguyện được tà tội lão tổ phạm gia cực kỳ đáng thương hạ gi năn nỉ lạc Nam không phản ứng đến hắnậ ra từ khi biết nơi này là địa bàn của phạm gia hắn đã không còn muốn giao dịch nói đùa sau Phạm gia đang cố chèn ép mộng da Nếu giao dịch thuận lợi thì Phạm Gia sẽ thu được lợi nhuận khổng lồ, tiếng nói ở thiên địa hội sẽ càng thêm giá trị, làm như vậy khác nào Lạc Nam hắn gián tiếp giúp Phạm Gia hãm hại Mộng Gia. Thế là mặc kệ Phạm Gia lão tổ hạ mình cầu khẩn, Lạc Nam rời khỏi nơi này, muốn tìm một chi nhánh khác của thiên địa hội tẩu tán tài sản. Nhưng ngay khi rời đi chưa được bao lâu, sắc mặt của hắn bất chật lành xuống. Có kẻ theo dõi. Chương 1488, Nhị Lan thần vang danh. Lạc Nam ánh mắt hiếp lại, âm dương Nguyệt Hùng nhãn mở ra, không cần quay đầu thì tầm nhìn vẫn bao quát 360 độ, lập tức chứng kiến hai người đang bám sát phía sau mình. Chính là tên thanh niên gọi Cao Trọng vừa rồi đi cùng Phạm Chí, một người khác là Lão già đi cùng với thanh niên, tu vi vậy mà đạt đến tận thiên đế. Cao Trọng là đế tử của trận điện, vậy Lão già thiên đế này rất có thể là người hộ đạo của hắn. Đối với trận điện, Lạc Nam không có hảo cảm gì, thậm chí có thể nói là phản cảm. Hắn nở nụ cười lạnh lùng, dự định tìm nơi vắng vẻ tiêu diệt hai tên này. Bất quá trong đầu bỗng nhiên lóe lên một ý niệm. Lạc Nam thay đổi dự định. Mị ảnh tiêu giao bộ triển khai, thân ảnh của hắn thoát ẩn thoát hiện, nhanh chóng kéo dài khoảng cách. Mau đuổi theo. Cao trọng cùng lão già thấy tình cảnh này vội vàng bám sát. Dày màn dưới chân hai người lóe lên các luồng trận văn gia tăng tốc độ, không để Lạc Nam thoát khỏi tầm kiểm soát. Khối tài sản khổng lồ kia quá mức hấp dẫn, nó đủ khiến bất kỳ nhân vật nào cũng phải phát điên, cao trọng cũng không ngoại lệ. Lòng tham lớn ác lý trí, với thân phận đế tử trận điện của mình, lại thêm bên cạnh có người hộ đạo mạnh mẽ đạt đến thiên đế, cao trọng muốn chơi lớn một phen. Hắn không tin thế gian này sẽ có kẻ nào sở hữu khối tài sản kinh khủng như vậy mà còn đem tất cả ra buôn bán. Chắc chắn cái tên này may mắn đạt được tất cả những thứ đó từ một di tích cổ xưa nào đó, thực lực chưa chắc thật sự mạnh mẽ. Khi nhìn thấy Lạc Nam thi triển thân Pháp bỏ chạy, Cao Trọng càng thêm tự tin về phán đoán của mình. Phạm Gia và Thiên Địa Hội không dám giết người cướp của nhưng Cao Trọng hắn lại dám. Khối tài sản khổng lồ đó hoàn toàn đủ sức hấp dẫn để hắn liều lĩnh một lần. Mà trong quá trình truy đuổi, Cao Trọng còn cẩn thận gửi tin tức về cho sư phụ mình là nhị trưởng lão trận điện, để cử thêm người đến chi viện, quyết tâm sát nhân đoạt bảo. Lạc Nam tốc độ không nhanh không chậm. Chạy vào một thành trì đông đúc rồi thả chậm tốc độ, trong quá trình này khí tức đại đế không thể che giấu. Ha ha, hắn chậm lại rồi, xem ra tiên lực sắp cạn. Thấy tình cảnh như vậy, cao trọng nở nụ cười đắc thắng, dường như sắp chiếm lấy tài sản khổng lồ vào tay. Đế tử suy đoán rất đúng, kẻ này chỉ là một đại đế, không thể nào tự làm ra khối tài sản kinh khủng như vậy, chẳng cần chi viện đuổi đến, một mình lão phu đủ sức giải quyết hắn. Lão già thiên đế hưng phấn đề nghị nói. Cao trọng ánh mắt hít lại, suy tính một hồi, cuối cùng chấp nhận gật đầu, khoảng cách giữa đại đế và thiên đế như kiến với voi. Quả thật là bổn đế tử hơi lo xa, cứ việc tra tay đi. Tốt! Lão già thiên đế được lệnh, sức mạnh toàn thân bạo phát, khí thế điên cuồng tăng cao, động tĩnh kinh động toàn thành. Bất quá khi cảm giác được có thiên đế cấp cường giả động thủ, toàn bộ thành trì im phăng phát, ngay cả thở mạnh cũng không dám, bởi vì dù là thành chủ cũng chỉ là một địa đế mà thôi. Một con kiến hôi đại đế cũng dám ra vẻ thần biến, chết đi cho lão phu. Lão già thiên đế tiếp cận Lạc Nam, bàn tay hóa chưởng, thiên đế lực đầy trời phủ xuống. Bùm! Trong ánh mắt đắc ý của hắn, thân ảnh Lạc Nam hóa thành cho bụi. Người đâu? Nhận ra chưởng lực của mình chỉ đánh vào tàn ảnh. Sắc mặt lão già thiên đế biến đổi. Lạc Nam chơi lại bài cũ, thân ảnh đã dịch chuyển đến trước mặt cao trọng. Không thể nào! Cao trọng ánh mắt co rút lại. Siêu hồn kết hợp tạc hồn thuật. Hôn lực của lạc nam hung hăng quanh kích vào đầu não cao trọng. Phốc. Máu tươi cùng phúng, cao trọng ông đầu la hét thảm thiết. Tưởng chừng cao trọng không chết cũng trọng thương hôn mê, nào ngờ cảnh tượng tiếp theo khiến lạc nam kinh ngạc không thôi. Chỉ thấy vùng đầu của cao trọng bỗng chốc sáng lên, sau đó một cỗ lực lượng kỳ diện nhanh chóng trị thương linh hồn cho hắn. Ta sẽ giết ngươi. Cao trọng phẫn nộ gầm thét. Hai tay cấp tóc kết ấn. Tầng tầng lớp lớp trận văn kết thành một trận pháp triệu hồi lôi kiếp phong tỏa toàn thân Lạc Nam vào bên trong. Âm âm âm. Cửu sắc đế lôi oanh tạc mà xuống, muốn trấn Lạc Nam thành cạn bã. Đáng tiếc, thực lực của Lạc Nam và Cao Trọng trên lệch quá lớn. Mặc dù bất ngờ vì Cao Trọng phục hồi nhanh chóng, nhưng Lạc Nam vẫn mạnh hơn quá nhiều. Hắn chỉ nhẹ nhàng phất tay, những trận pháp do Cao Trọng vất vả bố trí tiêu tán thành hư ảo. Làm sao có thể? Cao trọng hai mắt muốn lòi ra ngoài. Thiên trận đế và đại trận đế chênh lệch như trời và đất, ở trước mặt Lạc Nam muốn bố trí trận Pháp Cao trọng cần phải tập luyện thêm một triệu năm. Chết! Lạc Nam sát cơ dày đặc, sức mạnh thân thể bùng nổ, thiên thạch cứ hung hăng dán xuống đầu Cao trọng. Nhưng cũng ngay khoảnh khắc then chốt, đôi chân của Cao trọng đột ngột sáng lên, dịch chuyển cơ thể của hắn né sang một tất. Phốc. Thiên thạch trước lẽ ra phải dán vào đầu Cao Trọng thì chỉ đập trúng bả vai, da thịt nát bấy, xương cốt đứt gãi. À à, à à à à à Cao Trọng đau đớn tê tâm liệt phế gầm lên. Nhưng khi Lạc Nam tưởng rằng hắn đã trọng thương, thì lại có vài luồng ánh sáng lóe lên nơi bả vai của Cao Trọng, đem thân thể hắn phục hồi với tốc độ chóng mặt. Chuyện gì xảy ra? Đánh không chết. Lạc Nam cảm thấy kinh dị. Hắn mở ra giò thám tương lai quan sát Cao Trọng. Phát hiện dù mình tiếp tục công kích thì cao trọng vẫn có thể làm lành vết thương hoặc né tránh đồng trí mạng trong thời khắc then chốt, kéo dài cho đến khi lão già thiên đế đuổi đến chi viện. Điều này khiến lạc nam cười lạnh một tiếng, đã tạm thời không thể giết được ngươi, vậy bắt ngươi về nghiên cứu. Ý niệm vừa động, một kiện đế cấp thực phẩm pháp bảo có hình dạng như xìm xích được lạc nam tung ra. Xìm xích vừa xuất hiện đã như thiên la địa võng bao trùm cao trọng vào bên trong. Sau đó nhanh chóng trói theo cao trọng thu nhỏ lại vô số lần rơi vào trong tay Lạc Nam. Xuyên xích này là một trong số những pháp bảo đạt được từ Hắc ám vĩnh kiếp, có công dụng khống chế mục tiêu rất không tồi. Khốn nạn, mau thả đế tử ra. Mọi thứ nói thì dài dòng, thực chất diễn ra vô cùng nhanh chóng. Từ lúc Lạc Nam tiếp cận cao trọng và bắt giữ hắn, lão già thiên đế mới kịp thời lấy đà truy đuổi trở lại. Chứng kiến đế tử nhà mình hoàn toàn không có sức phản kháng trong tay Lạc Nam, hắn phẫn nộ gầm lên, không hồn thì thả đế tử ra, bằng không lão phu tru ngươi tam tộc. Lạc Nam không đáp tiếng nào, cấp tóc xoay người bỏ chạy, ra vẽ vô pháp địch lại thiên đế. Chạy đi đâu? Lão già thiên đế nở nụ cười lạnh lùng. Một kiện ám khí như phi đao xuất hiện trong tay, thiên đế lực bao trụng trong đó khiến tốc độ của nó gia tăng đến cực điểm. Vèo Sát khí bạo tăng, phi đao nhắm ngay đầu lạc nam bắn thẳng. Khen Trước sự quan sát của toàn thành, phi đao cắm vào mặt lạc nam, hung hăng nghiền nát mặt nạ màu bạ bên ngoài bao phủ. Diện mạo uy nghiêm táo bạo của nhị lan thần hiện ra trong mắt thế nhân. Lạc nam vô cùng hoảng sợ, nhảy dựng lên, nhanh chóng lấy áo tròn che lại khuôn mặt như sợ người khác chứng kiến, đồng thời bóp nát một tấm dịch tinh phù cao cấp. Không gian rung lên. Dịch chuyển hắn biến mất trong ánh mắt bất lực của lão già. Khốn kiếp! Lão già ngửa đầu lên trời rít gào thanh âm chấn động toàn thành khiến vô số người mạng nhỉ rách nát. Đế tử ở trước mặt hắn bị bắt tốc đây là xỉ nhục, xỉ nhục vô cùng to lớn. Bằng mọi giá ta phải tìm ra hung thủ. Lão già siết chặt nắm tay. Kẻ kia vô tình bị mình ném phi đao làm trách mặt nạ, chỉ cần biết được dung mạo và thân phận của hắn. Với nội tình của trận điện không khó để tìm ra Cố gắng lục lại trí nhớ Dung mạo vừa rồi của thủ phạm không mây lộ ra Dần dần hiện lên trong tâm trí Khoan đã, vì sao ta cảm giác kẻ này có chút quen mắt Một tia sáng lóe lên trong đầu lão già Mà lúc này, bên dưới thành trì cũng có vài thanh âm đang nghị luận Các ngươi thấy gì chứ? Người vừa rồi chính là đệ tử của sang ma điện, nhị lan thần Đúng là nhị lan thần Ta từng cực kỳ hâm mộ hắn nên dù hắn hóa thành cho ta cũng sẽ nhận ra. Nhị Lan Thần thật lợi hại, ngay cả thiên đế truy đuổi mà cũng chạy thoát. Chạy thoát thì tính là gì? Hắn còn bắt tốt cả một vị đế tử đồng cấp không thấy sao? Từng câu từng chữ lọc vào cảm ứng của lão già thiên đế khiến hắn nhảy dựng lên, hai tay vỗ mạnh chan chát, đúng, chính là hắn. Chính là Nhị Lan Thần, kẻ từng là đế tử, sau này trở thành tội nhân của sang ma điện. Lão già vô cùng hưng phấn vì đã có được đầu mối. Bất quá rất nhanh hắn khừng lại, Nhi hoặc lẩm bẩm, kỳ quái, chẳng phải nghe đồn nhị Lan Thần đã chết trong tay lạc nam ở thiếu đế chi chiếm rồi sao? Nhưng dung mạo vừa rồi rõ ràng là nhị Lan Thần, hơn nữa hắn còn rất sợ người khác phát hiện, cố gắng che giấu thật kỹ lưỡng. Mà ngay lúc này, không gian bên cạnh lão già nứt ra hai cái khe. Từ bên trong đó bước ra hai vị hộ pháp của trận điện, Nghi hoặc hỏi. Đế tử đâu? Chúng ta vừa nhận được lệnh của trưởng lão tiến hành chi viện cho hắn. Lão già nghe vậy sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, bất quá vẫn cẩn thận kể lại đầu đuôi mọi việc. Cái gì? Nhị Lan Thần dám bắt cóc đế tử? Ngươi không đùa chúng ta? Hai vị hộ pháp giật mình trợn tròn mắt. Gạt các ngươi làm gì? Toàn bộ thành trì này đều nhìn thấy. Lão già bực bội quát. Hai vị hộ pháp đưa mắt nhìn nhau, thần thức tỏa ra nghe nóng, quả nhiên nghe thấy rất nhiều âm thanh bàn tán sôi nổi bên dưới thành, không phải chỉ một mình lão già chứng kiến nhị lan thần lộ mặt. Chẳng lẽ tin đồn nhị lan thần chết ở thiếu đế chi chiến là giả? Một vị hộ pháp nghi ngờ hỏi. Không biết. Lão già lắc đầu, nhưng khả năng này rất lớn. Liệu có kẻ nào ngụy trang thành nhị lan thần không? Người hộ pháp còn lại suy đoán hỏi. Ta đã dùng sát nhân phi đau ám sát hắng nên mới làm vỡ được mặt nạ, lộ ra bộ mặt thật bên trong tuyệt đối không phải ngụy trang. lão già khẳng địnhược rồi Hai vị hộ Pháp kết luận, bất kể như thế nào thì khuôn mặt nhị Lan thần cũng là manh mối duy nhất mà chúng ta có được lúc này cứ pháp lệnh chuyên nạ hắn với giá cao, hi vọng có thể cứu đế tử trở về. chỉ đành như vậy lão già thiên đế miếng trăng nhếng lợi, nếu nhị Lan thần thật sự không còn, Tin chắc sẽ không ai rảnh rỗi điên ngụy trang thành một kẻ đã chết làm gì, nhưng nếu hắn còn sống, vậy thủ phạm đích thị là hắn. Hai vị hộ pháp nhẹ gật đầu. Tán thành cách nói của lão già. Thế là, ba người vội vàng đem tin tức truyền về tổng bộ của trận điện. Mà tất cả những việc đang xảy ra cũng lọc vào mắt của thám tử đến từ phạm gia cũng như vô số người đang ở thành trì bên dưới. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, tin tức về việc nhị lang thần còn sống. Hơn nữa còn mang theo bên mình khối tài sản khổng lồ kinh thiên động địa truyền khắp bốn phương tám hướng. Chưa dừng lại ở đó, Phạm Chí Đế Tử Vì Lòng mang thù đã cẩn thận điều tra về lai lịch xuất xử của những vật phẩm mà Nhị Lan Thần từng ở trước mặt mình lấy ra, cuối cùng Hải Hùng phát hiện khối tài sản đó từng thuộc về tất cả những cường giả từng bị nhốt trong địa mục môn. Điều này đồng nghĩa với việc Đại sự kiện Hát Ám Vĩnh kiếp biến mất có liên quan đến Nhị Lan Thần. Tin tức này lấy tốc độ chóng mặt lan truyền, những cường giả từng bị giam cầm trong địa ngục môn vô số năm sau khi nghe tin đã quyết tâm truy bắt nhị lan thần bằng mọi giá. Vài vị cường giả trong đó tinh thông thiên cơ thuật muốn bói toán về nhị lan thần, kết quả đều bị phản vệ trọng thương vô cùng thê thảm. Lại có vài vị khác bói toán về người đã bắt tốc đế tử cao trọng của trận điện, kết quả cũng là hấp hối. Dựa vào điểm này, hầu hết người đã khẳng định nhị lan thần thật sự còn sống. Sau một phen xung đột đã bắt tốc đế tử của trận điện, trên người mang theo khối tài sản khổng lồ lấy từ điện ngục môn, ngay cả Vĩnh Hằng thuộc tính cũng liên quan đến hắn. Trong lúc nhất thời, cái tên Nhị Lan Thần trở nên nóng hổi chưa từng có, vượt qua cả Lạc Nam và Văn Lan trong nửa tháng gần đây. Bằng vào thân phận Nhị Lan Thần, Lạc Nam bí mật trở về tiên ma vực, đi vào chi nhánh thiên địa hội của Mộng Gia. Nếu đã dùng thân phận của kẻ thù đi làm chuyện mờ ám, Lạc Nam không ngại giúp Mộng Gia đạt được lợi ích khổng lồ. Tất cả như một lần nổ nhiên ghé ngang, nhiều cái cách hắn từng ghé qua Phạm Gia vậy. Giao dịch quy mô lớn diễn ra, Mộng Thải Vân tự mình ra mặt tiến về tổng bộ của thiên địa hội lấy thêm tài nguyên mà hắn yêu cầu để đáp ứng đủ số lượng. Lạc Nam cũng không có ý định để Mộng Gia biết thân phận thật sự của mình, chấp nhận ánh nhìn tràn đầy địch ý của Liễu Tú Quyên và Mộng Chi Tiên trong suốt quá trình tẩu tán tài sản. Hắn còn nhân cơ hội cố tình ra vẻ hống hách, trêu chọc hai vị thê tử yêu dấu. Nào ngờ quên mất có lông tiên thánh điển, dựa vào đồng tâm đồng ý cảm ứng, hai nữ vẫn nhận ra hắn, chẳng qua chỉ phối hợp diễn kịch với nam nhân của mình một phen Sau 5 ngày, Lạc Nam hài lòng rời khỏi mộng gia, một lần nữa như bốc hơi giữa nhân gian. Lần giao dịch này, những thứ mà hắn yêu cầu gồm có nguyên thạch, tiên thạch, ma thạch, đang dược và vô số loại nguyên liệu luyện đan. Luyện khí, luyện phù. Cũng nhờ vậy, nguyên liệu luyện chế Oanh Thiên Tổ phù đã tập hợp đầy đủ. Cảm nhận được băng lam tịch, Diễm Hồng Liên cùng Vương Y Vận vẫn còn tọa trấn ở Tiên Ma vực bảo hộ Việt Long Tinh phát triển, Lạc Nam lập tức đoán ra ý đồ của các nàng. Ba nữ tông khai lộ diện, không còn ý định quay về Tuế Nguyệt cung, đồng nghĩa với không để bất kỳ ai biết các nàng và Tuế Nguyệt nữ đế từng có quan hệ. Hơn nữa hiện tại các nàng đã có đủ năng lực tự vệ, Lực chiến siêu cường, cũng không cần lúc nào cũng phải e sợ sẽ bị người khác đoạt sát cướp lấy thể chất như những ngày đầu. Về phần hai bảo bối ở vạn yêu thánh địa, bởi vì vẫn luôn ở trong cung điện đế cấp cực phẩm pháp bảo, bên trong cung điện như một thế giới khác song song tồn tại, việc Long Linh hiện tại vẫn còn rất yếu, nó chưa đủ khả năng giúp Lạc Nam nhìn trồng xuyên vào bên trong. Vui vẻ mỉm cười, Lạc Nam cảm nhận được một vài động tỉnh bên trong Linh Giới Châu. Cửa của ba tòa cung điện đã lâu không có người bên trên cung đình thụ vừa mở ra. Không thể chờ đợi thêm nữa, thân ảnh Lạc Nam biến mất tại chỗ. Chương 1489, Vô Tận Hỏa Giới Gặp Nạn Đây là một mảnh đại lục rộng lớn vô hạn, mặt đất đỏ thẳm như liệt diễm, mặt trời như ám sát mặt đất mang theo từng lùng nhiệt độ khủng bố có thể thiêu cháy da thịt, trong không khí nồng đậm nhất là hỏa hệ tiên khí. Hoàn toàn áp đảo các loại tiên khí khác. Hành tinh này trước đây có tên gọi là Hỏa Diệm Tinh, vì hoàn cảnh môi trường khắc nghiệt nên hầu như đã bị bỏ hoang, chẳng ai ngó đến. Mãi đến vô số năm về trước, khi Liên minh Nghịch Long bị đánh tan tành, một trong số những đại tướng hùng mạnh dưới chướng Nghịch Long đế là Viêm Lâm đã mang theo tàn quân Hỏa Kỵ vừa đánh vừa lùi. Cố gắng bảo toàn quân số trước sự truy sát hung tàn của cường địch. Hỏa Kỵ quân dưới sự dẫn dắt của Viêm Lâm đã tìm đến hỏa diệm tinh, lợi dụng hoàn cảnh môi trường có lợi cho tu sĩ hỏa hệ, nhờ đó chiến lực tăng mạnh liều mạng cố thủ. Hỏa Kỵ đại tướng Viêm Lâm còn uy hiếp địch nhân sẽ tự bạo tất cả dị hỏa trong cơ thể, lại thêm môi trường cộng hưởng của hỏa diệm tinh sẽ khiến vụ nổ tăng mạnh, đủ sức chôn vùi tất cả cường địch nếu dám ép Hỏa Kỵ quân vào đường cùng, nhờ đó thành công dọa lùi, bảo toàn không đến 1000 quân số. Cũng từ ngày hôm đó, Hỏa diện tinh chính thức có thế lực sinh sống. Đổi tên thành vô tận hỏa giới. Viêm lâm cùng tàn quân hỏa kỵ chỉ đành đè nén đau khổ khi nghịch lòng đế và các huynh đệ vẫn lạc, tạm gác hùng tâm tráng chí tiếp tục cuộc sống, cưới vợ sinh con. Nhiều thế hệ cứ thế trôi qua, vô tận hỏa giới dần dần phát triển mạnh mẽ, trở thành một phương đế thiên giới có uy danh hiển hấp trong vũ trụ, nổi tiếng với công pháp đế cấp cực phẩm có khả năng dung hợp tối đa 16 loại dị hỏa. Ngay cả tiểu tiên giới cũng có nghe qua uy danh. Lúc này, tại bệnh viện dưới chân một ngọn núi lửa đang sôi trào, có mấy thân ảnh thanh niên nam tử đang nâng chén, bầu không khí cực kỳ náo nhiệt. Nếu lạc nam có mặt ở đây, nhất định sẽ nhận ra đám thanh niên này toàn là người quen của hắn. Đa tạ viên minh huynh chỉ dẫn, nhờ có người mà chúng ta mới đạt như ngày hôm nay. Băng Dũng nâng chén rượu, trịnh trọng nói, ta thay mặt các huynh đệ kính viên minh huynh một chén. ha ha Không cần tiểu tử ngươi thay mặt, chúng ta cũng muốn kính viêm minh huynh. Thủy mặt, công hoàng, vương ưng cùng trần gian cao hướng nâng chén. Cạn Đế tử của vô tận hỏa giới viên minh ngồi đối diện với mấy người cũng ngửa đầu uống cạn. Rượu ở vô tận hỏa giới được chân cấp đặc biệt từ nhiệt độ khủng bố nhất bên dưới lòng núi lửa. Khi uống vào cổ hồng và toàn thân như bị hỏa diễm thiêu đốt từ bên trong, có tác dụng rất tốt để rèn luyện thân thể. Viên Minh nhìn mấy tên thanh niên trước mặt, không ngừng cảm tháng nói, thiên phú của các huynh đệ còn tốt hơn dự đoán của ta, gia nhập dòng binh đoàn chưa lâu đã được trọng dụng, tu vi tiến bộ phi phạm. Tất cả là nhờ vi Minh huynh chỉ dẫn một con đường sáng. Vương ưng cảm kích nói, từ ngày hôm nay, chúng ta lại có thêm một huynh đệ chân chính. Năm đó khi mấy người bọn hắn bị đại thủ tiên tôn nhắm vào, vi Minh chẳng những ra tay ứng cứu. Còn hướng dẫn cách thức gia nhập thiên đế cấp thế lực dòng binh đoàn thời điểm đang chiêu thu đệ tử. Dòng binh đoàn là thế lực rất mạnh nhưng lại ít xen vào tranh đấu trong vũ trụ, chỉ tập trung vào việc khai thác, thám hiểm các di tích cổ xưa, các bí cảnh, các hiểm địa không người đặt chân tới trong vũ trụ vô tận. Bằng vào nền tảng và chiến lực không tội trong cùng cấp khi được lạc nam bồi dưỡng của bọn hắn, cả bọn rất dễ dàng trở thành đệ tử dòng binh đoàn. Sau khi vào dòng binh đoàn... Nhóm huynh để bọn hắn đồng tâm hiệp lực, đoàn kết với nhau, bắt đầu tiếp nhận các loại nhiệm vụ không vượt quá sức. Nhờ vào trí tuệ và khả năng bói toán vượt trội của Trần Giang Cộng thêm chiến lực mạnh mẽ của từng người. Bọn hắn liên tục hoàn thành các nhiệm vụ một cách xuất sắc, trở thành nhóm tân đệ tử ưu tú nhất trong thế hệ này của dòng binh đoàn. Rốt cuộc trời không phụ lòng người, cả nhóm được những vị cường giả cao cấp của dòng binh đoàn nhìn trúng, sau khi thông qua khảo nghiệm, chính thức thu làm đệ tử. Mà những vị cường giả cao cấp của dòng binh đoàn chẳng có chuyện gì làm ngoại ưu thích khám phá, thám hiểm các di tích cổ, đem đám nhóc đệ tử bọn hắn mang theo mở mang tầm mắt, trải nghiệm cũng như tiếp nhận truyền thừa. Nhờ vậy mà tu vi của đám trần gian phi tốc tăng lên, liên tục ăn truyền thừa của các thế lực cổ. Không mạnh mới là chuyện lạ. Lúc này bọn hắn đang trong quá trình chuyển hóa tôn lực thành đế lực, tu vi ở vào giai đoạn bán đế. Đồng thời bởi vì dòng binh đoạn và vô tận hỏa giới cách nhau không quá xa, mấy huynh đệ cũng thường ghé nơi này thăm vi minh, quan hệ đôi bên ngày càng thân thiết. Mọi thứ đạt được đều là do nỗ lực của từng người, ta chỉ tùy miệng chỉ dẫn một chút mà thôi, nào dám nhận công lao gì. vi minh lắc đầu. Thôi. Đã là huynh đệ thì không tính toàn nhiều như vậy. Trần Giang Hòa Nhã nói, nói chuyện khác đi. từng vi minh bật cười. Đột nhiên nhớ đến lời đồn gần đây đang lan truyền. Hứng thú mở miệng hỏi, theo các vị thấy, Văn Lan và Lạc Nam ai mạnh hơn ai? Lạc Nam thắng chắc. Đám người vương ưng chắc nịch mở miệng. Viên Minh thấy vậy giật mình, ánh mắt trở nên cổ quái. Dựa vào chiến tích gần đây, Văn Lan biểu hiện cũng không kém gì Lạc Nam, tại sao mấy tên này lại tự tin kết luận như vậy? Hơn nữa nhìn vào ánh mắt của bọn hắn. Viên Minh nhìn thấy bên trong đó là sự tự tin tuyệt đối và sùng bái cùng nhiệt. Lạc Nam có mị lực lớn đến thế sao? Ngay cả đám thiên tài như Trần Giang cũng bị chinh phục. Thấy vi Minh có chút nghi ngờ, Trần Giang vội vàng lên tiếng, Lạc Nam dù sao cũng là yêu nhiệt của tiên giới chúng ta. Đương nhiên phải được đặt lòng tin hơn so với người của ma giới. Nói cũng phải. Vi Minh gật đầu, có chút sai phước cười đáng chát, bất kể như thế nào. Nhân vật như Lạc Nam và Văn Lan mới xứng với hai chữ thiên tài, đám người chúng ta chỉ là bị người khác thổi phộng lên mà thôi, nhỏ bé như hạt cát trong sa mạc. Đối với điều này, mấy người băng dũng hoàn toàn tán thành, quả thật so với năm nhân kia, bọn hắn như đâm đấm ở trước mặt Thái Dương vậy. Trong lúc mấy huynh đệ đang say sưa đàm luận về chiến tích của Lạc Nam, một tiếng cười lạnh bất chật vang lên, phô trương thanh thế nhất thời mà thôi. Sớm muộn Lạc Nam và cả Văn Lan sẽ bị ta giảm đạp ở dưới chân. Kẻ nào ăn nói nông cuồng? Nghe thấy như vậy, Vương ưng cùng Thủy Mặt lập tức phẫn nộ. Hai người bọn hắn tính cách hiếu chiến nhất, tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai nói lời khinh nhận tỷ phu của mình. Khặt khặt, một đám con kiến hôi. Vẫn là tiếng cười lạnh đầy quỷ dị. Không gian nước ra một cái khe... Vô số cái đầu lâu mang theo tà khí ngang trời xuất thế cùng với tiếng cười âm tà như của oan hồn trẻ nhỏ. Đây là... Ánh mắt đám người trần gian co trục lại, bọn hắn nhớ đến cảnh tượng ngày đó ở hạ giới, cũng từng có người thi triển thủ đoạn giống như thế này. Cái đó chẳng phải đã chết trong tay lạc nam rồi sao? Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp? Bất chấp tất cả đang nghĩ gì, vô số cái đầu lâu mang theo lực lượng âm tà kinh khủng xuyên phá hư không? Bay với tốc độ khủng bố và quỹ đạo không thể xác định, đến từ bốn phương tám hướng oanh tạc vào mấy người viêm minh. Mỗi một cái đầu lâu như ám khí mang theo sát cơ trí mạng, đủ sức phá nát phòng ngự của tiên đế. Hơn nữa tốc độ của chúng quá nhanh, băng dũng đám người chỉ là bán đế, trong cơn nguy cấp không kịp thi triển vũ kỹ, chỉ có thể ném ra pháp bảo phòng ngự. Phốc Mặc dù như vậy, pháp bảo vẫn bị đám đầu lâu nhìn nát. Đám người trần gian bị đánh văng lên bầu trời, điên cùng thổ huyết, lâm vào trọng thương. Hỏa diễm bát phương Vi minh gầm lên một tiếng, Tu Vi vừa mới đột phá đại đế chưa lâu bùng nổ, luyện hỏa thước nặng nề kiên cố xuất hiện trong tay, các loại dị hỏa lan tràn mà ra bao trùm xung quanh thân thước. vi minh huy động luyện hỏa thước chém ra vô số đường bao phủ bốn phương tám hướng, tạo thành một lớp màng trắng xoay tròn khổng lồ thiêu đốt hỏa diễm, ý đồ ngăn cản đám đầu lâu lương phiên tập kích. Kèn kèn kèn. Đáng tiếc chỉ sau ba lượt va chạm, luyện hỏa thước trong tay vi minh hóa thành mảnh vùng. Mà đầu của hắn cũng bị một khối đầu lâu nền trúng đến mức nát nửa khuôn mặt, lộ ra xương cốt đậm máu vô cùng dữ tận. Kẻ phương nào dám lộng hành? Động tỉnh quá lớn làm toàn bộ vô tận hỏa giới kinh động, rất nhiều cường giả do đế nữ vi miên châu dẫn dắt phá không mà lên, sau khi chứng kiến thảm trạng của vi minh liền vừa giận vừa sợ. Giận vì kẻ thù dám mạnh mẽ đã thương đế tử, sợ là vì kẻ thù quá mức quỷ dị vậy mà lẻn vào tận trung tâm thế giới mà không người hay biết. Hỏa kỵ quân xuất. Hí hí hí hí hí hí. Tiếng vó ngựa vang trời, chúng cường giả vô tận hỏa giới đồng loạt kết ấn. Hỏa đế lực từ trong cơ thể cùng cùng tiến ra hóa thành chiến mã sóng động như có được linh tính. Tất cả cường giả leo lên chiến mã do ngọn lửa tạo thành, hàng ngũ chỉnh tề, quân uyên nghiêm chỉnh. Hùng hăng mang theo vó kỳ trấn áp về đám đầu lâu. Nhiệt độ và hoàn cảnh tại vô tận hỏa giới cùng lúc sinh ra cộng hưởng với các loại hỏa hệ vũ kỷ, quy thế nảy sinh, tận tầng lớp lớp liên thủ. Âm âm âm âm âm. Trước hỏa kỳ quân hùng mạnh xuất động, tà khí xung quanh đám đầu lâu bị ngọn lửa thiêu đốt, thực lực có phần suy yếu, thành công bị đẩy lùi. Kẻ thù ẩn núp trong không gian. Toàn lực truy kích. Viên miên châu Anh khí bừng bừng hạ lệnh. Tóc dài tung bay, chiến mã dưới thân há mồm phun ra liệt diễm đầy trời, thiêu đốt không gian. Phía sau lưng đàn hỏa kỵ quân thân kinh bách chiến, hành tẩu đến đầu thiêu đốt thiên địa đến đó, thể công hung mạnh xuyên qua không gian, ý đồ tru diệt kẻ thù. Khắc khắc, không hổ danh là hỏa kỵ quân, thật sự có chút tư thế. Tiếng cười quá dị lại từ trong hư không vọng ra chẳng chút sợ hãi. Không đợi hỏa kỵ quân tấn công vào không gian, toàn bộ thiên địa đã như thủy tinh vỡ vụn. Từ bên trong đó xuất hiện một tôn quái vật khổng lồ cao vài chục vạn trượng. Toàn thân nó được tà lực kết tụ mà thành, vô số cái đầu lâu giữ tận khảm nạm bên trên cơ thể, tay chân như cột chống trời, mỗi bước chân như đang đạp nát vô tận hỏa giới. Vương Anh Pháp tướng bên trong Vương Anh tà thể. Một cảm giác nguy hiểm lan tràn khắp cõi lòng viêm miên châu, trực giác của nữ nhân mách bảo nàng hoảng hốt gào thét, mau rút lui. Toàn quân rút lui. Đáng tiếc tất cả đã muộn, hỏa kỵ quân lao đến thật sự quá nhanh, còn chưa kịp xoay người bỏ chạy, vương anh Pháp tướng đã nghiền ép mà đến, hai cánh tay cùng vô số cái đầu lâu xoay tròn, hung hăng chưởng xuống, tà khí thôn thiên. Phốc, phốc, phốc, phốc. Máu tươi phun trào. Hàng ngàn hỏa kỵ quân bị đôi chưởng ấn khổng lộ mang theo tà khí nuốt chưởng, ngọn lửa mạnh mẽ của hỏa kỵ quân cũng vô pháp ngăn chặn thế tàn sát. Những hỏa kỵ quân chết đi trở thành chất dinh dưỡng. Quan bộ bị vương anh pháp tướng há miệng nuốt chửng. Đã bao nhiêu năm, không ngờ đã có người thành công đúc nên vương anh tà thể hoàn chỉnh, người rốt cuộc là kẻ nào? Vì sao đúc nên loại thể chất tà ma ngoại đạo như vậy? Một tiếng quát uy nghiêm vang vọng thiên địa, loáng hoáng có hư ảnh hỏa long thét gào dương nan múa vút lao đến. Hỏa long này được hình thành từ hơn 10 loại dị hỏa khác nhau. Sức mạnh so với hỏa long tộc chân chính còn cường đại hơn. Mà người đứng trên lưng nó là một lão già với mái tóc đỏ rực như lửa, lưng đeo một thanh hắc thước màu đen kịch cực kỳ nặng nề, thân mặt chiến giáp. Tuy già nhưng chiến yên ngút trời, chiến vực phối hợp hỏa diễm vần quanh, đứng trên đầu hỏa lông khiến hắn nhìn qua như một vị hỏa thần. Chính là người đứng đầu của vô tận hỏa giới, nhân vật từng tung hoành ngang dọc dưới tay nghịch lông đế, hỏa kỵ đại tướng quân, viêm lâm. Ta là ai, ngươi còn chưa đủ tư cách nhận biết. Trong cơ thể vương anh Pháp tướng vọng ra âm thanh cực kỳ cuồng ngạo. Ngay cả nhân vật như viêm lâm cũng không bị hắn để vào trong mắt. Tốt lắm! Vậy để lão phu xem thử, người rốt cuộc là thần thánh phương nào? Viêm lâm tóc đỏ tung bay, hát thước từ trên lưng bay xuống rơi vào trong tay, hơn chục loại dị hỏa gầm lên đầy phẫn nộ dung nhập vào thân thước. Sáu tầng chiến vực bùng nổ ngút trời hòa vào trong biển lửa. Ngao! Hỏa lông gầm thét uy Nghiêm Thân trồng khổng lồ cùng nhiệt độ cháy bỏng lao thẳng vào vương anh Pháp tướng. Vương anh Pháp tướng không cam lòng thua kém, một cước khổng lồ đạp thẳng vào đầu hỏa lông. Tâm Không gian băng liệt, hai cơ thể khổng lồ va chạm đồng loạt lùi lại vài bước. Luyện ngục thước Pháp, trấn viêm địa. Luyện ngục thước Pháp, thăng viêm thiên. Cùng lúc đó, viêm lâm cầm hát thước hung hăng chém ra hai thước liên tục, một thước từ trên cao trấn xuống một thước từ bên dưới trạm lên. Dị hỏa thiêu đốt trời xanh, tà khí của Vương Anh tà thể gặp nhiều dị hỏa như vậy giống như gặp khắc tinh, nhanh chóng xói mòn sau đó phân tán. Đăng cắt Trong ánh mắt vui sướng của toàn trường, một tay và một chân của Vương Anh Pháp tướng bị cắt lìa, cho thấy sức mạnh không thể xem thường của viêm lâm. Thành công Viêm Miên Châu cùng chúng nhân thấy cảnh này vô cùng vui mừng. Nhưng ngay sau đó, nụ cười trên mặt bọn hắn động lại. Chỉ thấy tà khí ngút trời âm ầm từ vương anh Pháp tướng tiến ra, bao trùng cánh tay và cái chân, thoáng chốc đã hoàn hảo trở lại như chưa từng cắt đức Đó là sự khủng bố của thể chất top 10 thật thụ, dù đối mặt với khắc tinh của tà khí là dị hỏa, dù hoàn cảnh ở vô tận hỏa giới gây bất lợi, vương anh Pháp tướng vẫn không hề lâm vào thế hạ phong. Lão già viêm lâm, trong người của ngươi còn nội thương rất nặng sau khi liên minh nghịch lông bị tập kích, tịnh dưỡng bao nhiêu năm cũng chẳng thể chữa lành. Lúc này còn muốn cưỡng ép chiến đấu. Có cảm thấy quá sức không? Vương Anh Pháp tướng phát ra tiếng cười cùng ngạo. Hừ, dù ta trọng thương cũng đủ diệt kẻ tà ma ngoại đạo như ngươi. Viêm Lâm hít sâu một hơi, đè nén vết thương cũ đang tái phát, nhiễn trăng gầm lên, bí thuật, hỏa nộ. Đung đung đung. Có tiếng bùng nổ bên trong cơ thể Viêm Lâm, tất cả dị hỏa tiến hành thiêu đốt máu huyết và thiên đế lực của hắn. Ông ông ông. Hát thước hương phấn rung lên, hỏa diễm phẫn nộ thét gào, hơi nóng có thể thiêu thiên phần địa. Toàn bộ lực lượng dồn nén vào một đòn cuối cùng. Viêm lâm thân kinh bách chiến, nhận ra khả năng khôi phục khủng bố của Vương Anh Pháp tưởng. Nếu như không thể một kích toàn lực đem nó hủy diệt, nó sẽ tự phục hồi không ngừng, như vậy vô tận hỏa giới sẽ thật sự chiến bại. Vì lẽ đó, viêm lâm cắn chặt khóe miệng đang rỉ máu, nuốt ngược đau đớn vào trong. Bất chấp phản vệ nặng nề triển khai hỏa nộ, ý đồ một đòn đánh tan vương anh Pháp tướng. Cho ta bạo. Vô tận hỏa giới rung lên cộng hưởng, toàn bộ hỏa hệ tiên khí trong trời đất như bị hút vào một thước này. Đôi tay viêm lâm như sắp bạo tạc, một thước hùng mạnh nhất xẹt ngang không gian, từ trên đỉnh đầu vương anh Pháp tướng trảm đôi mà xuống. Khắc khắc, nếu bộ xương dài như ngươi thật sự muốn chết. Vậy ta không ngại thành toàn. Đáp lại đòn công kích mạnh nhất lúc tuổi già của Hỏa Kỳ Đại Tướng, Vương Anh Pháp Tướng nở nụ cười lạnh lùng, thánh kỷ, u minh ngục. Chương 1490, Một đời oanh liệt Theo tiếng quát âm trầm từ miệng Vương Anh Pháp Tướng âm vang, ở phía sau cơ thể khổng lồ của nó, từng luồng, từng luồng thánh uy khủng bố hàng lâm mà xuống, mang theo uy áp dữ dội không cách nào hình dung đàn áp toàn trường. Hiển nhiên nhân vật thi triển Vũ kỹ là người đứng sau Vương Anh Pháp Tướng đang ẩn nắp trong không gian, bản chất của Vương Anh Pháp Tướng lúc này chỉ là vô số tà lực hùng mạnh ngưng tụ thành mà thôi, nó còn chưa đủ tư cách tự mình triển khai cái gọi là Thánh Kỷ. Phốc Ở trước mặt Thánh Uy, tất cả sinh linh vô tận hỏa giới đau đớn đến thổ huyết. Mà thân ảnh khổng lồ của Vương Anh Pháp Tướng cũng nếp sang một bên. Không xong Sắc mặt viêm lâm đại biến Vì hỏa phát ngang bầu trời rung rảy kịch liệt, một thước khủng bố mang theo bảy tầng chiến vực của hắn đánh ra như gặp phải một lực đẩy vô hình ngăn chặn, không thể tiến thêm dù chỉ một bước trước những luồng thánh uy khủng khiếp. Nhưng sức mạnh của thánh kỷ há chỉ dừng lại ở đó. Tà lực bá đạo ngưng tụ thành một cánh cổng màu đen kịch khổng lồ giữa thiên không, bên trong nó như nối liền U Minh Địa Ngục đúng như cái tên của thánh kỷ, U Minh Ngục. Âm âm âm âm âm âm. Âm thanh rợn người vang lên ông ấn mắc hoảng hốt và tuyệt vọng của chúng tu sĩ vô tận hỏa giới, thế công mạnh nhất mà Viêm Lâm phải thi triển biến thuật hỏa nộ cùng tất cả lực lượng của mình tạo nên như bốc hơi giữa không trung, bị U Minh một cắn nuốt sạch sẽ, ngay cả một tia cũng chẳng còn sót lại. Hỏa kỵ đại tướng, đúng là phế vật, nghịch long đế có đám thuộc hại như các ngươi chẳng cách nhận kết quả thê thảm. Tiếng cười chế nhạo lan khắp vô tận hỏa giới. Súc sinh này Viêm Miên Châu cùng vi Minh hai mắt đỏ ngầu như máu, kẻ thù đang động vào lòng tự tôn và niềm kiêu hãnh của phụ thân hai người. Hai người hiểu rằng, cả cuộc đời của phụ thân mình tự hào lớn nhất là được trở thành một đại tướng dưới trướng nghịch Long Dù cho kết quả cuối cùng không được như ý nguyện, Viêm Minh vẫn chưa bao giờ hối hận khi đã mang danh hỏa kỵ tướng quân. Ấy thế mà hôm nay, kẻ thù đang giảm đạp lên danh hiệu cao quý đó. Không thể tha thứ cho hắn đi. Viêm miên châu cùng viêm minh dốc hết sức bình sinh gầm thét. Liều mạng với hắn. Hỏa kỵ quân không sợ chết. Tất cả cường giả vô tận hỏa giới ngửa đầu gầm rống. Tần tần lớp lớp kỵ binh vào hàng ngũ, hỏa diễm ngút trời, muốn cùng tỷ đệ viêm miên châu tự chiến đến cùng. Tất cả dừng lại cho ta. Viêm lâm bất chợt ngửa đầu gầm trống lão lệ tung hoành, tóc đỏ tung bay, quyên nghiêm hết lớn. Đây là mệnh lệnh cuối cùng của ta dưới tư cách hỏa kỵ đại tướng, viêm miền châu mau mang theo tất cả hỏa kỵ quân và sinh linh của thế giới này đào vong càng nhanh càng tốt. Nhưng mà... vi miền châu sắc mặt trắng bệt, linh hồn đau đến tê tâm liệt phế. Tướng quân Giới chủ Toàn bộ vô tận hỏa giới lâm vào không khí bi thương. vi minh bị nát một nửa đầu nên nói chẳng nên lời, nhưng nước mắt đã lăn dài trên má. Đây là mệnh lệnh cuối cùng. Viêm lầm gân xanh nổi đầy mặt. Diện mục già nua tràn đầy phẫn nộ và uy nghiêm, các ngươi dám kháng quân lệnh sao? Chúng binh không dám. Hàng vạn hỏa kỵ quân quỳ xuống. Đào vong đi. Viêm lâm quát lạnh. Toàn bộ vô tận hỏa giới cắn môi đến bật máu, thật sâu nhìn bóng lưng già nua của viêm Lâm thiên địa bất chật đổ mưa, cảnh tượng càng thêm thảm liệt. Khắc khắc, chạy. Các ngươi chạy được sao? Dù đều là kiến hôi nhưng cũng là chất dinh dưỡng, sao ta có thể bỏ lỡ? Tiếng cười dữ dội mang theo sát cơ vô tận, U Minh Ngục tuôn ra hấp lực giữ tận bao phủ toàn trường, thánh uy trấn áp xuống không cho bất kỳ kẻ nào đào tẩu được. Viêm lâm ta cả đời tung hoành ngang dọc, chẳng lẽ ngay cả việc bảo vệ quân đội rút đi cũng làm không được sao? Viêm lâm ngửa đầu lên trời cười ha hả, nhìn U Minh Ngục treo lơ lửng trên không trung, chân đạp hỏa lông hiên ngang gầm thét lao vọt lên. Cùng lúc đó, hỏa nộ thi triển đến cực điểm, đang điền cấp tóc phình to. Nằm mơ. Nhận ra ý đồ của viêm lâm muốn phá hủy U Minh Ngục, vương anh Pháp tướng thô bạo lao đến nhăn cản. Đống. Hỏa lông dưới chân viêm lâm kiệt ngạo bất tuần gầm lên, nó như sinh ra linh trí dương nanh mú vuốt lao đến, dùng thân trọng cuốn chặt cơ thể vương anh Pháp thể sau đó như quả bom kích nổ. Cùng vương anh Pháp thể đồng quy vu tận để chủ nhân thoát đi. Nhân cơ hội đó, viêm lâm thành công tiếp cận U Minh Ngục, trong đầu hiện lên từng mảnh ký ức như thước phim quay chậm, đó là những ngày hắn và hỏa kỵ quân lập nhiều chiến công hiển hách, đó là ngày hắn cùng những huynh đệ dưới trướng nghịch Long nâng chén hoang ngô, những tháng ngày mộng tưởng xa trường, hùng tâm tráng chí Trước khi cơ thể phát nổ, tự bào phá tan U Minh Ngục, tiếng cười ngạo thì thiên địa của viêm lâm ầm vang khắp trời, cả đời lâm mổ không thẹn với bệ hạ, không thẹn với hỏa kỵ. Chỉ thẹn với lòng mình không đủ sức giết chết nghịch tặc lông ngạo thiên. Vô tận hỏa giới nghe đây. Ngày sau chỉ cần là kẻ thù của lông ngạo thiên, tất cả đều là minh hữu của hỏa kỵ quân chúng ta. Oanh oanh oanh oanh oanh. Thiên địa liệt, thánh kỷ u minh một sụp đổ thành hư vô, cái giá phải trả là một đời cường giả hỏa kỵ tướng quân oanh oanh liệt liệt. Phụ thân. Vì Minh châu đau đến tê tâm liệt phế, nhưng vì tuân theo di nguyện của phụ thân. Nàng vẫn đè nén đau đớn muốn chết, chỉ huy vô tận hỏa giới rút đi. Vi minh mặc dù trọng thương, vẫn không quên cứu theo đám huynh để kết nghĩa, tạm thời thu hồi bọn hắn vào một kiện không gian pháp bảo. Vèo vèo vèo vèo vèo vèo Bất quá ngay lúc này. Từ trong vụ nổ khổng lồ, hàng loạt ngọn lửa với các loại hình dạng khác nhau lóe lên sau đó bay vọt ra ngoài, nhắm ngay cơ thể viên miên châu lao vụt đến. Các ngươi! Viên miên châu sửng sờ trước biến cố. Bởi những ngọn lửa này chính là hơn 10 loại dị hỏa của phụ thân Viêm Lâm. Mặc dù chúng nó trợ giúp chủ nhân thi triển Viêm nộ tự bạo tiêu tốn rất nhiều lực lượng dẫn đến suy yếu, nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để tìm đến Viêm Minh Châu. Nhiều năm như vậy phò tá chủ nhân, ngay cả dị hỏa cũng sinh lòng trung thành. Nếu Viêm Lâm đã chết, bọn chúng sẽ tiếp tục phò tá hậu nhân của hắn. Viêm Minh hiện tại trọng thương hấp hối, không còn đủ sức để đón nhận năng lượng khổng lồ từ dị hỏa. Vì thế chúng nó chủ động lựa chọn viêm miên châu. Bờ môi đỏ thẳm của viêm miên châu vô thức mở ra, hơn 10 loại dị hỏa điên cùng tiến vào. Bởi vì nàng cũng tu luyện công pháp đặc biệt của vô tận hỏa giới, không hề sợ vấn đề tiếp nhận nhiều dị hỏa dẫn đến bạo thể mà chết xảy ra. Thoáng chốc, tu vi của viêm miên châu điên cùng tăng lên. Từ đế giả một đường tiếng mạnh đại đế, địa đế. Đáng tiếc những dị hỏa này đã tiêu hao quá nhiều trong lúc chiến đấu. Bằng không nàng thậm chí có thể đột phá thiên đế Tiểu thư, chúng vị hỏa chính là di sản của tướng quân, tuyệt đối không thể để rơi vào tay cường địch Đại trưởng lão Tu Vi Địa đế lên tiếng nhắc nhở Ta biết rồi vi miên châu gật mạnh đầu, tiếp tục hạ lệnh đào vong, rời khỏi vô tận hỏa giới Khắc khắc khắc, ai cho các ngươi đi Nhưng ngay khi đặt chân ra ngoài vũ trụ, tiếng cười tà quỷ dị vẫn như âm hồn bất tàn bám sát theo sau Làm sao có thể? Toàn trường sắc mặt đại biến, viêm miên châu thân thể run rảy, một cảm giác tuyệt vọng dân tràn trong lòng. Hắn, hắn có phải là người không? Ngay cả tướng quân tự bạo cũng không thể trọng thương hắn. Đây là ý niệm duy nhất trong đầu tất cả mọi người lúc này. Cứ tưởng viêm lâm hy sinh tính mạng tự bạo phá tan thánh kỷ, kẻ thù sẽ ít nhiều nhận lấy phản phệ dẫn đến trọng thương, vô tận hỏa giới có thể nhân cơ hội đó rút đi. Nào ngờ nhanh như vậy kẻ thù đã thoát khỏi vụ nổ, truy sát theo sau. Với chiến lực kinh thiên như vậy, còn sở hữu thánh kỹ làm sao vô tận hỏa giới có thể giữ được mạng? Kha kha kha. Không gian nước ra, một thân ảnh kiêu ngạo bước ra trong mắt đám người. Từ đầu đến cuối kẻ này vẫn chưa từng lộ diện chân thân, không ngờ lúc này rốt cuộc xuất hiện. Điều này đồng nghĩa với, hắn đã tự tin có thể diệt sát tất cả mọi người ở đây diệt khẩu. Nên chẳng e ngại việc bại lộ thân phận Mà khi chứng kiến diện mạo của kẻ thù, hai mắt viêm miên châu mở lớn, đồng tử co rút lại, không dám tin thốt ra một cái tên, nhị lan thần Trong lòng nàng rung động tột đỉnh Kẻ này, kẻ này vì sao lại nhắm vào vô tận hỏa giới, hơn nửa chiến lực còn đạt đến mức kinh thiên động địa như vậy Hừ Nhị lan thần trong lòng giận dữ, ngoài mặt lại ra vẻ thản nhiên, kinh ngạc sao Điều các ngươi kinh ngạc vẫn còn rất nhiều. Với bản tính cẩn thận của hắn, vốn không hề muốn lộ mặt trong trận chiến này nên mới ẩn núp trong không gian, từ xa điều khiển vương anh Pháp tướng và vô số sọ đầu mang theo tà lực độ sát. Nào ngờ viêm lâm liều mạng tự bạo dẫn đến thánh kỷ bị phá, bản thân nhị lan thần cũng tiêu hao rất nhiều lực lượng, từ đó chẳng còn đủ sức ẩn nấp trong không gian để thao túng tất cả từ xa nữa. Vì lẽ đó hắn buộc lòng phải hiện ra. Chỉ cần giết sạch vô tận hỏa giới và thôn vệ cơ thể của bọn chúng để khôi phục cũng không tệ. Nhưng mà câu nói tiếp theo của viêm miên châu lại khiến nhị lan thần sắc mặt mộng bức, nhị lan thần, không ngờ là ngươi, ngươi muốn chết sao? Nhìn đôi mắt xinh đẹp của viêm miên châu nhìn mình như nhìn một thằng ngu, nhị lan thần trong đầu tràn ngập dấu chấm hỏi. Chuyện gì xảy ra? Vì sao nữ nhân này dùng ánh mắt và thái độ như vậy nhìn ta? Khoan đã! không chỉ riêng nàng, Mà tất cả người của vô tận hỏa giới cũng đang dùng ánh mắt như nhìn kẻ sắp chết nhìn ta là sao? Các ngươi có ý gì? Các ngươi không biết sợ sao? Các ngươi không sợ chết sao? Nhị Lan Thần phẫn nộ hỏi. Ngươi phải sợ chết e rằng chính là ngươi. Viêm miền châu nhiễn răng nhiễn lời nói. Vô tận hỏa giới gật gật đầu, cực kỳ thương hại và tâm giận nhìn Nhị Lan Thần nói, đừng có chết quá sớm, bọn ta chưa kịp trả thù đâu. Điều này khiến Nhị Lan Thần như sắp tức điên, mọi thứ diễn ra không theo kịch bản A. Răng rắc, xoẹt xoẹt, vu vu, tóc, nhưng không đợi hắn phản ứng. Nhị Lan Thần chỉ nghe thấy vô số âm thanh di chuyển vang lên. Có kẻ xé rách không gian, có kẻ thi chuyển thân pháp, có người kỵ lấy pháp bảo, có người cưỡi trên yêu thú, cũng có người trực tiếp na di xuất hiện. Chưa đầy ba hơi thở, Nhị Lan Thần xém chút tè ra quần Bởi vì hắn cảm nhận được có gần trăm vị thiên đế cấp trường giả đang nhắm đến vị trí của mình lao vọt đến, tham lam và sát cơ vô hạn. Cái quỷ gì? Ai giải thích cho ta chuyện gì đang xảy ra? Nhị Lan Thần ở trong lòng gào thét. Ngươi hỏi bổn tọa, bổn tọa phải hỏi ai đây? Cánh tay vừa sợ vừa giận quát lớn, con mẹ nó. Vì sao đám trường giả này hình như có thù với ngươi? ta làm sao biết? Nhị Lan Thần hải hùng khiếp ví đáp. Mẹ mày còn không mau chạy. Cánh tay điên cuồng gầm lên. Nhị Lan Thần vội vàng gật đầu, mặc kệ đám người viêm miên châu, xoay người chạy như chó. Hắn xin thề, hắn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vì sao hắn như đang đắc tội toàn vũ trụ? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hành sự cẩn thận nên Nhị Lan Thần chỉ thường lui tới những nơi vắng vẻ. Khi gặp con mồi thì lập tức giết chết và cắn nuốt mà không cho đối phương bất kỳ cơ hội trăng trối nào. Cho nên những tin tức động trời gần đây liên quan đến mình. Nhị Lan Thần hoàn toàn không biết gì cả. Hắn hiện tại là nhân vật vang danh của vũ trụ, vô số thám tử và nhân viên tình báo được cử đi khắp mọi nơi để săn lùng tin tức về hắn. Trước đó vô tận hỏa giới phát sinh đại chiến động trời, những thám tử và nhân viên tình báo này đều cảm ứng được. Nhưng vì Nhị Lan Thần vẫn ẩn nút thao túng vương anh Pháp tướng nên cả bọn không hề biết hắn là người đứng sau, vì thế chỉ âm thầm xem kịch mà không hề xem vào. Nào ngờ vì truy sát viêm miên châu và hỏa kỵ quân, Nhị Lan Thần vẫn muôn ngơ, đường hoàng xuất hiện giữa thanh thương bạch nhật một cách hống hách. Khi vừa chứng kiến khuôn mặt của hắn, tất cả thám tử, nhân viên tình báo có mặt lập tức truyền tin tức về cho thế lực sau lưng mình. Sức hấp dẫn của khối tài sản khổng lồ mà, nhị lan thần, sở hữu thật sự quá lớn, chỉ thoáng chốc đã có gần trăm thiên đế điên cùng vọc đến hiện trường, muốn kiếm chắc một chén canh. Đây cũng là lý do khi thấy nhị lan thần dám lộ mặt, vì miên châu đám người chẳng những chẳng còn sợ hãi, còn sợ nhị lan thần chết quá sớm khiến bọn hắn sẽ không còn cơ hội báo thù. Chạy đi đâu? Dám bắt tốc đế tử trận điện chúng ta, ngươi phải chết. Một vị trưởng lão trận điện phẫn nộ gầm lên. Vô số trận văn triển khai, hóa thành một trận pháp phong tỏa không gian vây lấy nhị Lan Thần vào trong. Nghe thấy tiếng quát của trưởng lão Trận Điện, nhị Lan Thần sắc mặt giật mình, chẳng lẽ trong những người ta giết gần đây có kẻ là đế tử của Trận Điện? Hình như không có nha, ta đầu có ngu mà động vào người của thế lực lớn sớm như vậy. Nhị Lan Thần, ngươi làm sao mà điện mục môn biến mất? Vài vị thiên đế khác cười gần truy cản. Cái quá gì? Nhị Lan Thần xém chút té ngửa, địa ngục môn biến mất hắn cũng nghe nói qua, nhưng liên quan cái rắm gì đến hắn. Nhị Lan Thần, dám cướp đoạt vĩnh hằng thuộc tính của toàn vũ trụ. Ngươi đang chọc ổ kiến lửa. Lại có không ít thiên ma để gầm lên đầy ghen ghét. Bà già mày nói xàm. Nhị Lan Thần phẫn nộ hét ầm lên, ta mà có vĩnh hằng thuộc tính là đồ sát chúng mày lâu rồi. Nhị Lan Thần, lão tử chơi ít ít ít chết con mẹ ngươi. Tham lam nuốt sạch tài sản của nhiều cường giả thiên đế cấp như vậy, mau phun hết ra đây. Vô số tiếng chửi rũa lăng mạ Phốc Nhị lan thần tức giận đến thổ huyết, bước ức đến cực điểm, hắn như lệ quỷ ngửa đầu lên trời gầm rú, lão tử là bị oan ức, đừng để ta biết tên nào vu khống, bằng không lão tử diệt cả nhà ngươi. Ha ha, đến nước này còn muốn đóng kịch. Không có khối tài sản khổng lồ kia. Ngươi làm sao tiến bộ nhanh như vậy? Có thực lực mạnh đến mức giết cả viêm lâm. Chúng thiên đế lên tiếng cười gặn, tốc độ ám sát ngày một căng. Quá nhiều chứng cứ chứng minh thủ phạm là nhị lan thần, bọn hắn đâu có ngu mà dễ dàng bị qua mặt. Nhận thấy sát cơ tứ phía phong tỏa lấy mình, nhị lan thần sắp vãi cả ra quần ta chưa muốn chết.